chương bảy trăm hai mươi tà vật thay đổi thế giới một a uy đẩy cửa ra đứng trong sân nhà châm lửa vào chậu thang trong thiên tỉnh động tối đen như mực lửa cháy bập bùng mỗi ngọn lửa đều tượng trưng cho một hộ gia đình đang sinh sống ở đây trương uy lấy trong nhà ra một cây cổ cầm khoanh chân ngồi trước chậu thang dê lúc. tiếng đàn vang lên lát sau đã có người gõ cửa trương uy dừng đàn lập tức đi ra mở cửa một lão già rụng răng nậm tẩu thuốc tươi cười bước vào sân a uy vợ ngươi lại ngủ rồi sao phải minh thúc nàng ấy đã uống thuốc rồi dù có làm gì nàng ấy cũng sẽ không tỉnh đâu ha ha thế thì ngại quá a uy xem ngươi khách sáo minh thúc ta thật không biết nói gì cho phải không sao đâu chúng ta là hàng xóm mà a uy ngươi yên tâm lần này ta nhất định sẽ không làm bẩn ga giường nhà ngươi Minh Thúc đi thẳng vào phòng. Trương Uy lại lấy cổ cầm ra gãy. Lần lượt từng lần. Không biết qua bao lâu. Minh Thúc trời khỏi phòng. A Uy. Minh Thúc ta thân không một đồng, được ngươi tiếp đãi như vậy, thật không biết nên cảm ơn ngươi thế nào cho phải. Không cần phải khách khí, nghe nói Minh Thúc quen biết rất nhiều thú hóa nhân, không biết có thể giới thiệu cho ta một người không. Chuyện này, những vị thú hóa nhân kia rất kén chọn. Chưa chắc đã ưng ý vợ ngươi đâu. Chỉ cần Minh Thúc bằng lòng móc nối, đừng nói là thê tử, cho dù là ta, ta cũng bằng lòng. Trương Uy ánh mắt kiên định nói. Ngươi cũng bằng lòng, đúng, ta cũng bằng lòng. Minh Thúc nhìn Trương Uy với ánh mắt dâm tà, Vậy ngươi phải chứng minh cho ta thấy. Minh Thúc vốn thân hình còng còng, dung mạo xấu xí, vậy mà thân hình lại trở nên cao lớn. Nguyên nhân đương nhiên là vì Trương Uy đã quỳ xuống. Minh thuốc để lộ hàm răng vàng ố, vừa hút thuốc vừa hưởng thụ. Mấy ngày sau. Liên tục có đủ loại thú hóa nhân đến làng, hổ nhân, mã nhân, cẩu nhân còn có mưu đầu nhân. Những thú hóa nhân này không chỉ ở trong túp lều một thời gian, lúc sắp đi, còn được hưởng thụ dịch vụ quỳ gối của Trương Uy. Nửa tháng sau. Một cổ tà khí ngập trời bao phủ lấy thiên tỉnh thôn. Trương Uy với hàm răng trắng xóa cười lớn điên cuồng. Chết rồi. Cuối cùng cũng chết rồi. Nàng ấy cuối cùng cũng chết rồi. Nương tử. Ta yêu nàng. Trương Uy ngửa mặt lên trời cười lớn. Trên giường. Vợ của Trương Uy đã hóa thành một con cổ trùng tà khí ngập trời. Nó sẽ đầu độc thế giới này, thậm chí khiến cho quy tắc vận hành của thế giới cũng phải thay đổi. Con cổ này không có tên. Luyện vợ mà thành, trời đất chấn động. Vô số tà khí hội tụ ở thiên tĩnh động thiên tượng vì thế mà đại biến giao điệp sơn tiêu cát tìm kiếm trong núi nửa tháng không có kết quả cũng cảm nhận được sự chấn động kỳ lạ thiên tượng đại biến tiêu cát tu luyện cửu long khí kình đã chạm đến một tia quy tắc của khí lúc này mới khiến cho trời đất biến sắc nhưng cho dù là vậy uy thế cũng kém xa lần này lần thiên tượng biến hóa này bề ngoài tuy bình bình vô kỳ nhưng chính bởi vì sự bình bình vô kỳ này mới khiến người ta chấn động Vĩ như ngày mọc trăng lặng, vốn dĩ là bình bình vô kỳ. Nhưng nếu mặt trời mọc từ hướng Tây, lặng từ hướng Đông, cho dù bình bình vô kỳ, cũng khiến người ta chấn động trong lòng, thậm chí là cảm thấy sợ hãi, chỉ có những tồn tại đỉnh cao nhất lúc bấy giờ mới có thể cảm nhận được thiên tượng đại biến bình thường không có gì lạ này này. Tiêu cát có thể cảm nhận được, mộng ma song ma có thể cảm nhận được, thôn hồn ma vương e là cũng có thể cảm nhận được. Tiêu cát, thôi vậy. Trên đời này làm gì có nhiều chỗ hở để kiếm lời như vậy, muốn có được ngũ chuyển tâm nhãn cổ chung quy vẫn phải dựa vào thực lực. Tiêu cát hóa thành một đạo động quan, bay về phía thiên tỉnh động. Cùng lúc đó, nơi sâu thẳm dưới lòng đất giao điệp sơn. Hai con mộng ma cự ma. Đồng thời mở ra đôi mắt đỏ ngầu. Thánh hoàng, vì sao lại tỉnh? Ái phi, nàng không cảm nhận được thiên địa biến hóa sao? Hà thuộc hoa. Thiên địa này có thể có biến hóa gì? Không bằng chúng ta lại truyền miên thêm một lát nữa. Đại Càng Thánh Hoàng, không thể truyền miên được nữa. Tà vật này vừa ra, thiên địa này sẽ bài xích chúng ta, mộng ma nhất tộc, e là phải mai danh ẩn tích rồi. Hà thuộc hoa, khủng khiếp như vậy thật sao, Đại Càng Thánh Hoàng, quả thực là như thế, tu vi của nàng quá yếu, không cảm nhận được mà thôi. Thiên địa này vốn dĩ đã bài xích chúng ta, chỉ là không có điểm tựa. Cho nên lực lượng cường đại không cách nào lay chuyển, hiện giờ điểm tự kia đã xuất hiện, có lẽ là trời đất thay ngán, cũng có lẽ là trùng hợp mà thành, tóm lại điểm tự kia đã xuất hiện, nếu không hủy diệt nó, chúng ta nhất định sẽ bị thiên địa này bài xích, phong ấn triệt để, vĩnh viễn không được siêu sinh, đại cang thánh hoàng vẻ mặt nghiêm nghị nói. Chương 722, tà vật thay đổi thế giới hai hạ thuộc hoa, vậy phải làm sao bây giờ? Đại cang thánh hoàng đương nhiên là không tiếc bất cứ giá nào hủy diệt điểm tự kia hạ thục hoa vậy còn chờ gì nữa chúng ta đi thôi tiêu diệt điểm tự kia để cho mộng ma tộc có thể triệt để thôn phệ thế giới này tảng đá bay tứ tung bùn đất mênh mông sột soạt rơi xuống hai đầu mộng ma cự ma từ dưới đất bò lên đứng dưới ánh mặt trời giờ khắc này hạ thục hoa có thể cảm nhận rõ ràng một cỗ lực lượng quy tắc đáng sợ đang gia trì trên người nàng tùy thời có thể thôn phệ phong ấn nàng Vĩnh viễn không được siêu sinh Hạ Thục hoa, đi hủy diệt điểm tựa kia Hai đầu mộng ma cự ma dựng lên hồng quang bay về phía thiên tỉnh động Đại lượng người và thú bị mộng ma cự ma khống chế, nối đuôi nhau đi theo Giao điệp sơn Thiên tỉnh động Một bóng người quỷ dị đi vào nhà của trương uy, lấy đi con cổ trùng trên giường Con cổ trùng này tuy nhỏ yếu, nhưng lại là điểm tựa của quy tắc thiên địa Là thông hồn ma vương mượn tay người thường trương uy, luyện chế ra tuyệt thế chí bảo. Thông hồn ma vương chỉ cần bảo vệ tốt con cổ trùng này, quy tắc thiên địa đương nhiên có thể mượn con cổ trùng này làm điểm tựa, tiêu diệt hai đầu mộng ma kia. Mộng ma vốn dĩ không nên tồn tại trên thế giới này, không phải thứ của thế giới này sinh ra, tất nhiên sẽ bị thế giới này bài xích. Đây chính là quy tắc, chỉ là quy tắc bao la, sẽ không nhầm vào người hoặc vật cụ thể nào, quy tắc thiên địa cần có một điểm tựa. Mà điểm tựa này chính là con cổ trùng trong tay thôn hồn ma vương. Cổ trùng này vừa ra, vận mệnh đã định. Thôn hồn ma vương vừa mới bay ra khỏi thiên tỉnh động, hai luồng hắc khí đã cuồn cuộn ập tới. Mộng ma song ma. Thôn hồn ma vương, kỳ kết, các ngươi không đuổi được ta đâu. Thôn hồn ma vương hóa thành một đạo động quan bay đi. Chốc lát sau đã không thấy bóng dáng. Mộng ma ma vương với hình thể như núi non, đến cửa thiên tỉnh động. Hắn ta nhìn trái nhìn phải. Mộng ma nữ vương với hình thể nhỏ hơn một vòng đứng bên cạnh, dùng mộng ma ngữ nói, tên kia lại trốn rồi. Mộng ma ma vương lắc đầu, hắn ta nhìn về phía thiên địa này, cảm nhận được lực áp chế mà thiên địa này gia trì lên người mình. Tên kia chẳng qua chỉ là trốn đi mà thôi, lần này xem ngươi có thể trốn đến đâu. Mộng ma song ma chậm rãi bay vào thiên tĩnh động, dân chúng trong thiên tĩnh động nào đã từng nhìn thấy ma vật như vậy. Ai nấy đều coi bọn chúng như thần tiên hạ phàm. Bị mộng ma ma vương nhìn vào, không ai là không kinh hoàng thất sắc. Mộng ma ma vương trừng đôi mắt to như chuông đồng nhìn quét bốn phía, cuối cùng ánh mắt hắn ta tập trung vào suối nước nóng. Ở đây. Mộng ma ma vương từ trong hư không rút ra một thanh trường đao kỳ quái đang bốc cháy. Trên trường đao, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, thân đao đã bị thiêu đến đỏ rực. Phục, trường đao đâm vào suối nước nóng. Suối nước nóng lập tức sôi trào, hơi nước bốc lên nghi ngút. Những con cá nhỏ trong suối nước nóng, trong nháy mắt đã bị luộc chín. Mùi cá thơm lừng tràn ngập khắp thiên tĩnh động. Những viên đá trong suối nước nóng phun trào, hóa thành hỏa ngục. Một bóng người quỷ dị từ trong biển lửa bay ra, chính là một trong tam đại yêu vương của mang hoang, thôn hồn ma vương. Mộng ma nữ vương phát ra một tiếng gầm rú, trên người mọc ra vô số sợi tơ màu đen sợi tơ cuốn về phía thôn hồn ma vương. Thôn hồn ma vương hai tay cầm trường kiếm điên cuồng vung lên, chém đứt những sợi tơ màu đen. thân hình quỷ dị không hề bị cản trở. Thôn hồn ma vương cao trăm trượng, vung thanh hỏa diễm trường đao trong tay, lưỡi đao chỉ thẳng thôn hồn ma vương trên không trung. Thôn hồn ma vương tuy là một trong ba đại yêu vương, nhưng tu vi võ đạo lại là dựa vào thân thể rèn luyện mà thành. mặc dù hắn ta thôn phệ vô số linh hồn, tinh thông võ công thiên hạ. Nhưng vẫn chưa đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh chân chính, cho dù có đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh thiên hạ, e là cũng không đỡ nổi thanh hỏa diễm cự đao như núi non này. Ngay trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một tiếng lông ngâm cất lên. Vang vọng khắp thiên tỉnh động. Một đạo long hình khí kình va chạm với hỏa diễm trường đao. Trường đao chấn động, long hình khí kình theo đó tan biến, tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư ba đạo long hình khí kình trực tiếp đánh bậc hỏa diễm trường đao hai đạo long hình khí kình há miệng dương vuốt lao về phía thôn hồn ma vương trực tiếp nổ tung trên mặt hắn ta thân hình một thiếu niên đột ngột xuất hiện ở cửa thiên tĩnh đồng địa phượt cổ đại địa sụp đổ toàn bộ thiên tĩnh đồng trong nháy mắt sụp đổ chôn vùi mộng ma sông ma trong thiên tĩnh đồng chương bảy trăm hai mươi ba số mệnh cổ một trong khói bụi nổ tung tiêu cát và thôn hồn ma vương bay ra Tiêu Cát lơ lửng trên không trung. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo, năm đạo, sáu đạo Long Hình Khí Kình vừa mới bị tổn thất, trong nháy mắt đã mọc lại như cũ. Chín đạo Long Hình Khí Kình đồng loạt xuất hiện, cho dù là Mộng Ma Ma Vương vừa rồi, Tiêu Cát cũng có thể đánh một trận. Thôn Hồn Ma Vương, đa tạ bằng hữu ra tay tương trợ, ân tình to lớn, khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn không dám quên. Ngay khi Thôn Hồn Ma Vương vừa dứt lời, năm đạo long hình khí kình đột ngột xuất hiện bao quanh thôn hồn ma vương cắt đứt mọi đường lui của hắn ta thôn hồn ma vương bằng hữu có ý gì tiêu cát căn bản không giải thích chỉ thấy hắn ta duỗi một tay ra năm ngón tay xuề ra rồi nắm chặt lại năm đầu khí long lần lượt tấn công thôn hồn ma vương thôn hồn ma vương hai tay cầm kiếm chống đỡ âm âm âm mỗi lần nổ vang tiêu cát sẽ tổn thất một đạo long hình khí kình nhưng ngay sau đó long hình khí kình sẽ lập tức khôi phục năm đạo long hình khí kình bao vây thôn hồn ma vương từ đầu đến cuối không hề giảm bớt từng đạo từng đạo long hình khí kình đập về phía thôn hồn ma vương thôn hồn ma vương rốt cuộc ngươi là ai tiêu cát không nói gì vẫn tiếp tục điều khiển long hình khí kình tấn công cửu long khí kình hòa hợp với quy tắc thiên địa một đạo long hình khí kình tổn thất ắt sẽ có một đạo long hình khí kình bổ sung năng lượng bổ sung Một phần nhỏ là do tiêu cát xuất ra, phần lớn còn lại là do quy tắc thiên địa tự nhiên tuôn ra. Thông hồn ma vương cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không thể so sánh với thiên địa này về mặt tiêu hao. Thông hồn ma vương, ta cho ngươi số mệnh cổ, đừng giết ta. Thông hồn ma vương nói xong, ném một con cổ trùng bằng lưu ly to bằng nắm tay ra ngoài, tiêu cát tâm niệm khẽ động, một con khí lông đột ngột xuất hiện, há miệng nuốt chững con cổ trùng bằng lưu ly đạo long hình khí kình kia bao bọc lấy con cổ trùng bằng lưu ly bay đến bên cạnh tiêu cát xoay tròn không ngừng ầm ầm ầm long hình khí kình liều chết tấn công thôn hồn ma vương sau khi tiêu hao hơn mười đạo long hình khí kình rõ ràng thôn hồn ma vương đã đuối sức hắn ta muốn chạy trốn đáng tiếc không còn kịp nữa những đạo long hình khí kình bao vây xung quanh hắn ta như có linh tính ngăn cản hắn ta tấn công hắn ta khiến hắn ta tiến thoái lưỡng nan theo sau hai tiếng nổ vang, hai thanh nga mi thích trong tay thôn hồn ma vương rơi xuống, tiêu cát vung sông chưởng, năm đạo long hình khí kình giống như những con rắn nhỏ linh hoạt, né tránh kiếm khí của thôn hồn ma vương, trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn ta, long khí nhập thể, cơ thể thôn hồn ma vương trở nên kỳ quái, dưới da hắn ta không ngừng nổi lên từng cục một, sau đó những cục này hội tụ lại một chỗ, ầm một tiếng. Thôn hồn ma vương bị nổ tung thành vô số mảnh nhỏ. Động quang lóe lên. Tiêu cát một phát bắt lấy đầu lâu của thôn hồn ma vương. Cùng lúc đó, chính đạo Long hình khí kình lại một lần nữa hoàn chỉnh vây quanh người tiêu cát, hộ tống hắn ta trên không trung. Trên mặt đất. Khói bụi mù mịt. Hai con mộng ma ma vương sắp thoát khốn, tuy tiêu cát không sợ mộng ma ma vương, nhưng cũng không định vì vậy mà trở mặt với hắn ta. Lần này mục tiêu của tiêu cát chỉ là thôn hồn ma vương, đoạt lấy ngũ chuyển tâm nhãn cổ. Cửu long tề tụ Bao bọc lấy tiêu cát bay vào trong tận mây, gió mây hỗ trợ, tốc độ của tiêu cát nhanh gấp mấy lần so với bá vân thiên chu chốc lát đã không thấy bóng dáng. Giao điệp sơn Sông ma vương từ dưới đất chui lên, hắn trừng hai mắt to như chuông đồng nhìn theo bóng lưng tiêu cát đang khuất dần, kinh ngạc thốt lên, rốt cuộc là đệ tử nhà nào, lại có võ công cao cường đến thế võ công nhân tộc thật sự có thể tu luyện đến trình độ này sao? hà Thục hoa ở bên cạnh lên tiếng. sông ma vương chính là đương kim đại càn thánh hoàng, hắn vẻ mặt nghiêm nghị lắc đầu, võ công cường hãn như thế, bản vương cũng lần đầu tiên nghe nói. chúng ta đuổi theo. sông ma vương gật đầu, điều khiển hắc khí vô biên đuổi theo tiêu cát. lát sau, hai người mất dấu mục tiêu, con số mệnh cổ có thể lay động quy tắc thiên địa kia. Dường như bỗng nhiên biến mất không còn tâm tích. Trong một chừng trúc, tiêu cát lột bỏ mai rùa có hình đồ án trên ngực. Đồ án vừa chạm đất, lập tức hóa thành mai rùa hình lập thể. Lúc này, tốc độ thời gian bên trong mai rùa đã đồng bộ với bên ngoài. Tiêu cát biến mất, tiến vào trong mai rùa. Cùng lúc đó, điểm từ giữa thiên địa, khí tức của số mệnh cổ biến mất. Song Ma Vương đang theo sát phía sau cũng mất dấu mục tiêu. Chương 724, Số mệnh cổ hai bên trong mai rùa Thiếu niên tiêu cát 15 tuổi đột ngột xuất hiện Bạch ấu anh, cửu cát Tiêu cát gật đầu, đi thẳng về phía thân thể của mình Lúc này, thân thể cửu cát đang ngồi xếp bằng. Bên ngoài mai rùa đã trải qua 5 năm, nhưng trong mai rùa, lại chỉ như một cái búng tay Tiêu cát ngồi đối diện cửu cát trán hơi cúi xuống Âm phong cuộn lên Hư ảnh cửu cát từ trên người tiêu cát hiện ra, sau đó chui vào trong cơ thể cửu cát. Cơ thể cửu cát khẽ rung lên, rồi mở mắt. Bạch ấu anh, thế nào? Cửu cát cử động tay chân, cảm thán, trải qua 5 năm, vẫn trân tru như trước. Lý tiểu thúy, chúng ta đã trải qua 5 năm rồi sao? Cửu cát, đối với ta là 5 năm, đối với các ngươi là 7 năm. Lãnh ngọc trinh, 7 năm thời gian. Ba nàng đều kinh hãi. Lý Tiểu Thúy, 7 năm thời gian, chỉ như một cái búng tay, Cửu Cát, kể cả là ở bên ngoài Mai Rùa, một năm thời gian, cũng chỉ như một cái búng tay, hiện giờ tốc độ thời gian bên trong và bên ngoài Mai Rùa đã đồng bộ, bên ngoài Mai Rùa là nhiệt tuyền châu, các ngươi có thể ra ngoài đi dạo. Cửu Cát Phất Tây Bạch Ấu Anh, Lãnh Ngọc Trinh và Lý Tiểu Thúy đều xuất hiện ở bên ngoài. Sau khi ba người rời đi, Cửu Cát chọc lấy đầu lâu đẫm máu của thực hồn ma vương. Trong đầu lâu này có một con tâm nhãn cổ ngũ chuyển, bản thân có thể tấn thăng ngũ chuyển. Vẫn là cách cũ, cửu cát bổ đôi đầu lâu, từ trong não bộ đẫm máu chọc lấy tâm nhãn cổ. Bạch ngân chân nguyên tam chuyển rót vào, quả nhiên, không hấp thu. Bóp. Hắn hung hăng ném tâm nhãn cổ ngũ chuyển lên tảng đá, ném con cổ trùng màu lam này công queo, dịch thể bên trong văn tung tóe, cửu cát lại cầm tâm nhãn cổ ngũ chuyển luyện hóa. Tâm nhãn cổ ngũ chuyển bắt đầu hấp thu Bạch Ngân chân nguyên tam chuyển của cửu cát, tốc độ hấp thu cực nhanh. May mà cửu cát có rất nhiều nguyên thạch bổ sung. Bên ngoài, Bạch Ấu Anh, Lãnh Ngọc Trinh và Lý Tiểu Thúy cùng nhau đi dạo trong rừng, dường như nhìn cái gì cũng mới mẻ. Nhưng xem lâu cũng chán. Ba người nướng cá bên bờ sông. Giống như đi dã ngoại. Bên trong mai rùa. Cửu các cất tâm nhãn cổ ngũ chuyển vào trong không khiếu, lúc này, tâm nhãn cổ ngũ chuyển vẫn chưa được luyện hóa hoàn toàn, nó vẫn còn rất nhiều ý thức tự do. Khi tâm nhãn cổ ngũ chuyển tiến vào không khiếu, tâm nhãn cổ tam chuyển trong không khiếu của cửu các lập tức lao lên, trong không khiếu triển khai một cuộc chiến sống mái với tâm nhãn cổ ngũ chuyển. Tâm nhãn cổ tam chuyển là bản mệnh cổ của cửu các, đến giờ cửu các vẫn chưa biết cách thay đổi bản mệnh cổ, nhưng hắn có một phương pháp đơn giản, đó là luyện cổ. Nguyên lý cơ bản của luyện cổ là hai con cổ trùng nuốt chửng lẫn nhau, con còn lại chính là con mạnh nhất. Cái gọi là thành vương bại khấu, vật cạnh thiên trạch. Kẻ thắng sống, kẻ bại chết. Điều này bất kể là đối với cổ trùng hay con người, đều giống nhau. Cửu cát chỉ là thay đổi cái lòng thành không khiếu mà thôi, hai con tâm nhãn cổ đều do cửu cát luyện hóa, bất kể là con nào thắng con nào bại, kết quả cuối cùng, chính là cửu cát có được tâm nhãn cổ mạnh nhất. Hơn nữa tâm nhãn cổ vẫn ở vị trí bắt đầu, quần tinh vây quanh. Giải quyết xong tâm nhãn cổ, cửu cát lại cầm lấy một con cổ trùng khác. Con cổ trùng này to bằng nắm tay, toàn thân màu lưu ly. Cửu cát trót bạch ngân chân nguyên tam chuyển vào. Quả nhiên, con cổ trùng này căn bản không hấp thu. Nói cách khác, con cổ trùng này chắc chắn ở trên tam chuyển. Bóp, cửu cát không khách khí vung con lưu ly cổ trùng nện vào bàn đá. Bàn đá bị nện vỡ một góc. Lưu ly cổ trùng, vẫn sáng bóng như mới. Cửu cát, cái này. Cửu cát ném con cổ trùng trong tay lên cao. Hỏa diện đao. Đao quang lóe lên. Lưu ly cổ trùng lại không hề hấn gì. Cho dù là cục sắt cũng phải nứt một đường. Quy tắc thiên địa. Cửu cát cầm lưu ly cổ trùng nghiên cứu, thực hồn ma vương gọi thứ này là ngự mệnh, nó cực kỳ tà dị. Quy tắc thiên địa gia trì trên đó, khiến nó không thể bị tiêu diệt, không thể bị phá hủy, càng không thể bị mài mòn. Chỉ cần mang thứ này ra khỏi mai rùa, lập tức sẽ gây sự chú ý của tồn tại đỉnh cao thế giới này. Đã thứ này không thể bị phá hủy, cũng khó mà mài mòn, vậy bản thân giữ bên người chưa chắc đã là chuyện tốt. Cửu các đột ngột xuất hiện bên ngoài mai rùa. Lý Tiểu Thúy, Phu Quân Mau lại đây ăn cá nướng, cửu các mỉm cười ngồi xuống bên cạnh lý tiểu thúy tận hưởng khoảng thời gian nhàn rỗi hiếm hoi này đột nhiên sóng nước cuồn cuộn một tên thú nhân đầu cá trê từ dưới nước bò lên chỉ thấy tên cá trê nhân há to miệng đầy răng nanh nói nơi này là bôn ba nhĩ hà mỗi con cá ở đây đều là thuộc hạ của bản đại vương các ngươi ở đây nướng cá chính là phạm vào điều cấm kỵ xem các ngươi là mấy tiểu nương tử xinh đẹp ở lại làm thiếp thất cho bôn ba nhĩ ta đi Chương 725, mộng yểm sông ma một bạch ấu anh, tên khốn kiếp. Khu vực thương sơn này là của nhân tộc ta, từ bao giờ đến lượt yêu vật ngươi làm càng. Cá trê nhân, tiểu nương tử, miệng lưỡi ngươi cũng cay nghiệt đấy, lát nữa để thân thể ngươi cũng cay nghiệt cho ta xem. Thiên cương phá càng thủ. Bạch ấu anh tức giận ra tay. Cá trê thú nhân chết ngay tại chỗ. Bạch ấu anh, bây giờ thiên hạ này là thế nào? Trong sông cũng có thú nhân hoành hành, nhân tộc chúng ta, tình cảnh gian nan có thể thấy được, cửu cát, lợi hại. Bạch Ấu Anh, lợi hại cái gì? Cửu cát, ta nói là con cá trê thú nhân cổ này thật lợi hại, luyện chế thú nhân cổ cần thú nhân kết hợp, con cá trê thú cổ này vậy mà cũng có người luyện ra, thật lợi hại. Phi Bạch Ấu Anh tức giận dậm chân, cửu cát, bây giờ thiên hạ đại biến, thú nhân hưng thịnh, thương sơn phía bắc cửu châu. Thú nhân hoành hành, cổ sư khắp nơi, cương vực cửu châu tuy chưa thấy thú nhân, nhưng sự tồn tại của cổ sư cũng đã ngang nhiên xuất hiện, bắt lộc châu do phân thân ta quản lý còn đỡ, long vệ của ta kỳ thật cũng một loại thú nhân, sẽ âm thầm trừ bỏ những thú nhân chiếm núi làm vua. Tên cá trê này không phải là yêu thú chiếm cứ địa bạn một mình, giết hắn e là còn hậu hoạn, trên chắc là hắn còn có tướng quân, trên tướng quân còn có đại vương, trên đại vương còn có mộng yểm sông ma mà sông ma vương chính là đại càng thánh hoàng đã tuyên bố băng hà còn sông ma nữ vương là hạ thục hoa những năm gần đây hồn phách cửu cát đều ở trên người tiêu cát tiêu cát chưởng quản tiêu gia trong tay có một đội long vệ hùng cứ bắc lộc châu là chỗ dựa của tất cả võ tiên thế gia địa phương bao gồm cả vi gia đương nhiên tiêu cát biết tình hình thiên hạ long vệ dưới trướng tiêu cát tuy đều là long nhân nhưng lại duy trì yên bình của bắc lộc châu còn cam long Nhiệt tuyển hai châu đã sớm rơi vào sự quản hạt của thú nhân, thủ lĩnh thú nhân lại là đại càn thánh hoàng, không chỉ có quyền thế của đại càn vương triều mà còn có thực lực khủng khiếp của sông ma vương. Hiện giờ mộng yểm sông ma và quân đoàn thú nhân dưới trướng rõ ràng đã độc lập với mông trạch, trở thành thế lực thứ ba của thiên hạ này. Hiện giờ mộng yểm sông ma đã loại bỏ thực hồn ma vương chuyên gây rối, không còn lo lắng, bước tiếp theo chắc chắn sẽ buộc bắt lộc châu khuất phục. Nói cách khác. Tiêu gia Lộc Lưu Phong và quân đoàn thú nhân của Mộng Yểm Sông Ma, sắp sự chính diện va chạm. Trong Mai Rùa Cửu cát cùng ba nàng ăn cơm xong, tiện thể kể lại tình hình thiên hạ hiện giờ. Bên ngoài Mai Rùa Đã có mấy đợt thú nhân đủ màu sắc đi qua. Không ngoại lệ đều là thủy tộc, hiển nhiên bọn chúng cho rằng cường giả giết chết bôn ba Nhĩ đã rời đi, căn bản không ngờ tới bọn họ căn bản không tìm phiền toái, mà đang vừa ăn vừa nói chuyện trong Mai Rùa. Bạch Ấu Anh, tiếp theo công tử định làm thế nào? Cửu cát, ta sẽ trở lại thân thể tiêu cát, mang theo mai rùa bên người, tạm thời sẽ không đông kết thời gian trong mai rùa, chờ khi bản mệnh cổ của ta tấn thăng ngủ chuyển, và không khiếu tấn thăng thành không khiếu ngủ chuyển, ta sẽ nén thời gian. Bạch Ấu Anh, khoảng bao lâu? Cửu cát, ngắn thì ba tháng, dài thì nửa năm. Bạch Ấu Anh, ta muốn trở về một chuyến, xin công tử cho phép, lãnh Ngọc trinh, ta cũng vậy. Nửa năm sau, ta sẽ đi tìm công tử, vào lại Mai Rùa. Cửu cát, được. Hiện giờ tiêu cát đã luyện thành cửu long khí kình, võ công cá nhân đã là đỉnh cao thiên hạ, tất nhiên không sợ Bạch Ấu Anh, lãnh ngọc trinh trở mặt. Cảnh giới võ công đã khác xưa, tầm tính tất nhiên cũng khác. Cửu cát, hay là ta đưa các ngươi đến tướng quân phủ Bắc Lộc Châu, các ngươi ngồi bá vân thiên chu trở về Cửu Châu, nghe vậy, Bạch Ấu Anh nhíu mày, thở dài nói. Rời khỏi quân đội đã 9 năm, ta cũng không biết giải thích với quân tịch sử như thế nào. Cửu cát, chuyện này dễ thôi. Vân hồi tướng quân của tướng quân phủ Bắc Lộc Châu tên là Tiêu Danh Sơn, là tộc nhân tiêu gia ta, ta tự mình dặn dò hắn một chút là được. Cửu cát nói xong, ngồi xếp bằng trước mặt tiêu cát. Âm phong cuộn lên. Hư ảnh cửu cát tiến vào trong cơ thể tiêu cát. Tiêu cát chậm rãi mở mắt. Khoảnh khắc tiếp theo tiêu cát xuất hiện bên ngoài mai rùa lúc này một đám lớn thú nhân đang vây quanh bồn ba nhĩ đã chết ồn ào không dứt tiêu cát im lặng đeo mai rùa lên hông sau đó hóa thành một luồng sáng bay đi không thèm để ý đến những con kiến hôi này bay lên không trung cửu long hội tụ chính đạo long hình khí kình bao bọc tiêu cát khiến tốc độ bay của hắn càng lúc càng nhanh trong mai rùa bạch ấu anh Lãnh Ngọc Trinh và Lý Tiểu Thúy cũng lần đầu tiên nhìn thấy khí tượng như vậy, chương 726, Mộng Yểm song ma hai bạch ấu anh, võ công thật lợi hại, có võ công như vậy, đủ để xoay chuyển càng khôn, quét sạch thiên hạ. Tiêu cát, đại thế đã định, thế như trẻ tre, võ công cá nhân dù mạnh đến đâu, cũng không thể thay đổi đại thế. Chỉ có hy vọng, mới có thể thay đổi vận mệnh nhân tộc. Tướng quân phủ Bắc Lộc Châu tiêu cát gặp được vân hồi tướng quân tiêu danh sơn tiêu danh sơn vô cùng cung kính với tiêu cát hoàn toàn không có dáng vẻ của một vân hồi tướng quân điều này khiến bạch ấu anh và lãnh ngọc trinh đang trốn trong mai rùa nghi hoặc không thôi tiêu cát đưa tay gõ nhẹ vào mai rùa hạ giọng nói võ công tiêu danh sơn bình thường có thể ngồi lên vị trí vân hồi tướng quân này hoàn toàn là nhờ ta an bài hai tên long vệ cho hắn bạch ấu anh và lãnh ngọc trinh lúc này mới chợt hiểu Hai người các ngươi ra đi. Ta dẫn các ngươi đi gặp Tiêu Danh Sơn, để hắn sắp xếp cho các ngươi trở lại quân đội. Linh Quang lóe lên, Bạch Ấu Anh và Lãnh Ngọc Trinh xuất hiện ở bên ngoài. Tiêu Cát dẫn hai nàng đi tìm Tiêu Danh Sơn lần nữa. Tiêu Danh Sơn liên tục gật đầu, nói nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Tiễn Bạch Ấu Anh và Lãnh Ngọc Trinh đi, Tiêu Cát lại hóa thành một luồng sáng bay đi. Trên không trung, cưỡi mây đạp gió. Tiêu Cát đưa tay gõ nhẹ vào mai rùa. Tiểu Thúy. Nàng muốn đi đâu? Ta cũng có thể thả nàng ra ngoài. Lý Tiểu Thúy nhìn Cửu Cát đang ngồi trong sân nhỏ, lắc đầu nói, nơi này chính là nhà của ta, ta không đi đâu cả. Tiêu Cát trở về ứng thiên bảo Lộc Lư phong. Sau khi về bảo, Tiêu Cát không ra khỏi cửa. Phần lớn thời gian, hồn phách Cửu Cát đều trở về thân thể ban đầu của mình. Quan sát hai con tâm nhãn cổ chém giết lẫn nhau trong không khiếu, như vậy có thể khiến cửu cát hiểu rõ hơn về không khiếu và bản mệnh cổ. Ba ngày sau, tâm nhãn cổ trong không khiếu cửu cát đã phân thắng bại, tâm nhãn cổ ngũ chuyển tuy bị thương nặng, nhưng hùng tính lại càng thêm mạnh, cuối cùng nuốt chửng tâm nhãn cổ tam chuyển, không chỉ thương thế khỏi hẳn, mà còn trở thành bản mệnh cổ của cửu cát. Khi tâm nhãn cổ ngũ chuyển đăng vị, chân nguyên trong không khiếu cửu cát lại biến hóa, bạch ngân chân nguyên cuồn cuồng dần dần chuyển hóa thành chân nguyên hoàng kim. Ngoài ra, cửu cát cũng đã hoàn toàn hiểu được bí mật bản mệnh cổ của vô tình cổ đạo. Vô tình cổ sư muốn thay đổi bản mệnh cổ, kỳ thật rất dễ dàng, nhiều nhất cũng chỉ tổn thất một ít tinh huyết mà thôi. Nguyên nhân cửu cát không thể thay đổi tâm nhãn cổ tam chuyển là vì tâm nhãn cổ tam chuyển sinh ra cùng huyết nhục cửu cát, cho dù là công cụ cũng khác biệt với những thứ khác. Tuy là vô tình cổ đạo, nhưng vẫn có dấu vết hữu tình. Cho nên khó mà thay đổi Hiện giờ, tâm nhãn cổ tam chuyển bị tâm nhãn cổ ngũ chuyển thôn phệ, Cửu các trốt cuộc cũng chặt đứt tất cả dấu vết hữu tình Trong không khiếu, cuồng cuộn không ngừng Chân nguyên hoàng kim đã dần dần thành hình Cổ sư tứ chuyển, nước chảy thành sông Cổ sư ngũ chuyển, cũng nên thuận theo tự nhiên Đột nhiên Bên ngoài mật thất tu luyện Giọng nói tiêu thành bình vang lên Tộc trưởng thuộc hạ có việc bẩm báo cửu cát tiến vào mai rùa điều khiển thân thể tiêu cát tiêu cát đẩy cửa mật thất nhìn thấy tiêu thành bình tộc trưởng đại nhân song ma nữ vương phái mật sứ đến hiện giờ đã đến ứng thiên bảo đang ở long phòng chờ đợi tiêu cát còn ai biết tiêu thành bình ngoài ám bộ và long vệ ra thì không còn ai biết rất tốt long phòng ứng thiên bảo tiêu gia trong đại sảnh rộng lớn Một tên thú scoover thết bệm đầu chim đang chờ đợi. Tộc trưởng Giá Lâm. Theo tiếng hô của Tiêu Thành Bình. Tiêu Cát bước vào đại sảnh, tên thú nhân đầu chim nhìn Tiêu Cát, phát hiện chỉ là một tên nhóc tóc vàng, thế là một đôi mắt chim lộ vẻ khinh thường. Tiêu Cát, hạ thuộc hoa phái ngươi đến nói gì? Người chim, hạ thuộc hoa là ai? Ha ha ha ha. Theo một tràng cười lớn, Tiêu Cát đã ngồi vào vị trí chủ tọa trong đại sảnh. Người tuy nhỏ, nhưng ghế đủ to. Tiêu Cát ngồi chễm chệ, dùng giọng điệu cao ngạo nói, ngươi về hỏi sông ma nữ vương, nàng ta tất sẽ nói cho ngươi biết, lớp da dưới mỏ chim của tên sứ giả đầu chim rõ ràng có giật, tên nhóc tóc vàng trước mặt này, giọng điệu rõ ràng là khinh thường hắn, trong lời nói còn có ý xem thường sông ma nữ vương. Nói đến, sông ma nữ vương thật sự tên là Hà Thục Hoa. Sứ giả đầu chim thu lại vẻ kiêu ngạo vừa rồi, bước đến giữa đại sảnh. Bản tòa là Kim Vũ ưng vương dưới trướng sông Ma Nữ Vương, phùng lệnh khuyên các ngươi đầu hàng. Tiêu cát, đầu hàng có lợi ích gì? Sứ giả đầu chim, lợi ích lớn nhất của đầu hàng, chính là không bị đồ sát. Một tháng trước, âm dương sông Thánh bên ta đã chém giết thực hồn Ma Vương tại Giao Tiếp Sơn, thú nhân nhất tộc đã quy về sông Thánh, hai vị yêu vương Thất Nguyệt Thanh Đường và Lục sĩ Kim Thiền của Mông Trạch cũng vô cùng kính trọng sông Thánh bên ta, đã sớm định ra minh ước. Chương 727, Sứ giả đầu chim, tiêu gia các ngươi chỉ là một võ tiên thế gia nho nhỏ của nhân tộc, chẳng lẽ không sợ đại quân thú nhân ta buông xuống, sang bằng tiêu gia. Tiêu cát, ngươi còn muốn nói gì? Sứ giả đầu chim, rốt cuộc ngươi có đầu hàng hay không? Nếu đã không còn gì để nói, vậy ngươi hãy lui ra, về chuyển lời cho hoác thục hoa, muốn gặp ta thì tự mình đến, đừng phái sứ giả nữa, nếu không đừng trách bổn tòa hạ sát thủ. Sứ giả chim đầu người, ngươi nói gì? Tiêu cát, ta bảo ngươi cút về, sứ giả chim đầu người, ta là đang nói câu cuối cùng. Tiêu cát, ngươi còn không mau cút về, ta sẽ giết ngươi, có đủ rõ ràng chưa? Sứ giả chim đầu người, rất tốt. Rất rõ ràng. Quả. Sứ giả chim đầu người, một tiếng rít lên. Sải rộng cánh, hai chân đạp về phía tiêu cát. Ngay trong khoảnh khắc điện quan hỏa thạch đó tiêu cát giơ tay một chưởng một đạo kinh khí hình rồng gào thét lao ra ầm bụng của sứ giả chim đầu người bị đánh lõm vào xương sóng lưng gãy nát cơ thể như bị búa tạ nện trúng kinh khí hình rồng sau khi đánh trúng mục tiêu không hề tiêu tán ngược lại ngưng tụ như ban đầu liên tục đánh tới sứ giả chim đầu người bị đánh liên tiếp bị đẩy ra khỏi lông phòng lúc rơi xuống đất sứ giả chim đầu người đã không còn thở tiêu cát không biết lễ độ chặt đầu chim treo lên đầu thành tiêu thành bình tuân lệnh vài ngày sau một đám mây đen cuồn cuộn kéo đến mây đen tan đi bên ngoài ứng thiên bảo là vô số quân kỳ thú nhân rập trời hổ đầu nhân sư đầu nhân điểu đầu nhân cẩu đầu nhân ngưu đầu nhân dương đầu nhân trư đầu nhân ngư đầu nhân viên đầu nhân ác ngư đầu nhân mười đại quân đoàn dưới trướng mộng ma sông ma chia thành mười nhóm chiên trống trầm trời quân kỳ rập trời khí thế ngất trời trên mây khí đen uốn lượn mộng ma sông ma to lớn như núi non chồng chất lên nhau hai đại ma vương trừng đôi mắt như chuông đồng nhìn về phía ứng thiên bảo nhỏ bé như hạt bụi trên tường thành treo một cái đầu chim vết máu loang lỗ đã khô lại trong thành chỉ còn lại lông vệ ám bộ của tiêu cát những người khác đã sớm rời xa mẹ của tiêu cát Hoắc Ly Hoa, đã sớm đưa con gái đến Hoác Gia lánh nạn. Tiêu Cát một mình dẫn theo 30 lông vệ, nghênh chiến mộng ma song ma và quân đoàn thú nhân dưới trướng, Tiêu Cát chậm rãi bước lên đầu thành, bên cạnh hắn, lá cờ của tiêu gia tung bay trong gió. Lông vệ oai hùng hùng tráng, không ngoại lệ đều mặc giáp đen, đeo mặt nạ lưới, căn bản không nhìn ra được thân phận thú hóa nhân của bọn họ. Lũ thú nhân này ăn mềm sợ cứng, số lượng đông đảo, nếu không đánh bại từ chính diện. Tiêu cát gần như không thể bảo vệ được sự yên bình của Bắc Lộc Châu, sớm muộn gì Bắc Lộc Châu cũng sẽ bị tất cả thú nhân bao vây, khắp nơi đều là thế lực thú nhân. chi bằng như vậy, còn không bằng dẫn dụ đám thú nhân này đến cùng một chỗ, một trận chiến quyết định. Chỉ thấy trong quân đoàn thú nhân bước ra một tên trư đầu nhân to lớn, lông heo trên người bay phấp phới theo gió. Chỉ nghe tên trư đầu nhân gầm lên một tiếng. Ta là đại tướng Chu Văn Khánh dưới trướng âm dương sông thánh tiêu các tiểu nhi còn không mau ra đây chịu chết theo tiếng gầm của tên trư đầu nhân toàn bộ quân kỳ của trư đầu nhân càng ra sức vung vẩy tiếng chiên trống cũng trở nên hùng hồn hơn nghe tiếng trống trận sụt sôi này chu văn khánh mừng rỡ vô cùng dường như khoảnh khắc này hắn đã trở thành nhân vật chính giữa trời đất tiêu thành bình chủ thượng thuộc hạ xin được xuất chiến tiêu các lắc đầu nói trận pháp của ba mươi sáu long vệ các ngươi uy lực cực lớn là mấu chốt để giành chiến thắng trong trận chiến này đơn đã độc đấu hay là để bổn tọa tự mình đi tiêu các mũi chân điểm nhẹ hai tay chắp sau lưng từ trong ứng thiên bảo đạp không mà đến chu văn khánh kia két tốt lắm tiểu tử ngươi thật sự dám đến chịu chết đi chỉ thấy tên trư đầu nhân chu văn khánh giơ cao cây thiết côn răng sói trong tay chân đạp cát vàng lao đến như bay lúc hai bên sắp tiếp cận tiêu các khẽ búng ngón tay một con rồng nhỏ từ đầu ngón tay bay ra trong nháy mắt đã phình to đến hơn ba mươi mét một con cự long nhe nanh múa vuốt từ phía trước lao thẳng về phía chu văn khánh chu văn khánh không hề sợ hãi vung cây thiết côn răng sói trong tay lên hung hăng nện xuống ầm một tiếng thiết côn răng sói cắm phập xuống đất nện ra một cái hố lớn kinh khí hình rồng kia lại cực kỳ linh hoạt trong khoảnh khắc giao kích với thiết côn răng sói lại bay vút lên trời cùng lúc đó đạo kinh khí hình rồng thứ hai đã đến vương móng vuốt hung hăng vỗ về phía tên trư đầu nhân hai đạo kinh khí hình rồng một trước một sau trái phải vây công long trảo liên kích liên miên bất tuyệt chương bảy trăm hai mươi tám cạm bảy một mỗi đòn đều khiến tên chu văn khánh kia vứt bỏ mũ giáp kêu la thảm thiết chỉ sau bảy tám hiệp chu văn khánh ngã gục hai đạo kinh khí hình rồng lại hóa thành hai con rồng nhỏ quay về hai ngón tay của tiêu cát tiếng hò reo của đám thú nhân im bặt cờ xí ủ rũ trên chiến trường nhất thời chìm vào tĩnh lặng chỉ thấy tiêu cát giơ ngón tay cái lên ngón cái hướng về phía đám mây đen cách đó ngàn mét sau đó lật ngón cái xuống quân đoàn thú nhân đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh rất nhiều thú nhân quay đầu nhìn về phía mộng ma sông ma hoác thục hoa thánh hoàng không ngờ lại là người này trong đôi mắt to như chuông đồng của mộng ma ma vương Chỉ có hình bóng nhỏ bé của tiêu cát Mộng ma ma vương Tiểu tử này tuổi còn trẻ Võ công cao cường Đã vượt xa cảnh giới chân tiên Mộng ma nữ vương Nếu cho hắn thêm thời gian E rằng có thể trở thành người đứng đầu thế giới này Mộng ma ma vương lắc đầu Không cần thêm thời gian Tiểu tử này đã là người đứng đầu thế giới này Hôm nay nhất định phải tiêu diệt hắn Nếu để hắn chạy thoát Hậu họa vô cùng Truyền lệnh toàn quân tấn công Sang bằng thành trì tiêu gia. Mộng ma nữ vương đứng dậy, giơ cao hai tay, vô số sợi tơ đen từ trong cơ thể tuôn ra. Sợi tơ đen xuyên qua ngàn mét, rơi vào trong quân đoàn thú nhân. Quân đoàn thú nhân trong nháy mắt đỏ ngầu hai mắt, mỗi một tên thú nhân đều gào thét điên cuồng. Mười đại quân đoàn bao vây ứng thiên bảo, bọn chúng từ mười hướng, đồng thời phát động tấn công về phía ứng thiên bảo. Tiêu cát trở lại ứng thiên bảo, đứng trên vị trí cao nhất của thành trì còn ba mươi sáu tên Long vệ đã trở về vị trí của mình trong đại trận Long phòng. Mộng ma song ma sẽ sai khiến thú nhân đối phó với mình, hoàn toàn nằm trong dự liệu của Tiêu Cát. Chỉ thấy Tiêu Cát chiếm giữ vị trí cao nhất của Ứng Thiên Bảo, hai tay trái phải đẩy ngang, một chưởng đẩy ra, cửu long cùng xuất, chính đạo kình khí hình rồng dày đặc quét ngang ngàn quân, tung hoành vô địch. Vô số thú hóa nhân điên cuồng xông vào thành trì, bọn chúng nhảy lên tấn công Tiêu Cát. Lại bị kinh khí hình rồng đánh bay Tiêu cát không hề có ý định rời đi Mặc cho mười đại quân đoàn thú nhân như thủy triều nhấn chìm hắn Dần dần Mười đại quân đoàn thú nhân gần như đều đã chen chúc vào trong ứng thiên bảo Ứng thiên bảo nhỏ bé chật ních thú nhân Mộng ma nữ vương, ha ha ha Cho dù ngươi thần thông quảng đại, võ công cái thế Thì làm sao có thể chống đỡ nổi cơn thịnh nộ của vạn thú nhìn thấy mười đại quân đoàn thú nhân gần như đều đã chen chúc vào trong ứng thiên bảo nhỏ bé mà tên tiêu cát kia rõ ràng có thể chạy trốn lại cố tình không chạy mộng ma ma vương không có bảy mau bảo bọn chúng rời khỏi tiêu gia bảo ầm ầm ầm ầm vành tường ứng thiên bảo lập tức nứt ra vô số vết nứt bụi đất bốc lên cao mười mấy mét ứng thiên bảo to lớn bỗng nhiên chìm xuống lòng đất địa long trở mình bảo thành chìm xuống đất địa phượt cổ đại địa sụp đổ ầm một tiếng khói bụi to lớn bốc lên trời hơn vạn thú hóa nhân cứ thế bị chôn sống lúc đào ra chỉ còn lại lác đác vài người khói bụi tan đi tiêu cát lơ lửng giữa không trung ba mươi sáu tên lông vệ áo đen vây quanh hắn người tuy ít nhưng lại như thiên quân vạn mã một tòa không thành sụp đổ ít nhất đã tàn sát hơn vạn thú hóa nhân những thú hóa nhân còn lại đã sớm không còn hung dữ nỗi sợ hãi khiến bọn chúng kinh hãi mặc dù biết rõ cạm bẫy đã không còn nhưng lại không một tên thú hóa nhân nào dám tiến lên ngay cả pháp thuật của mộng ma nữ vương cũng không có chút tác dụng nào cựu thánh hoàng đại càng cưỡi mây đen mà đến lúc đáp xuống đã là một con cựu ma to lớn như núi non tiêu các hóa thành một đạo quan mang cưỡi chính đạo kình khí hình rồng lao thẳng về phía mộng ma ma vương như con bướm lao vào núi non Lại giống như đơn thương độc mã sông pha vào ngạn quân vạn mã. Cựu thánh hoàng đại càng lộ vẻ trầm ngâm. Giang sơn đại càng, nhìn như yên ổn, thực chất lại nguy hiểm trùng trùng. Vì muốn có được võ công trấn áp tất cả, và tuổi thọ lâu dài hơn. Hắn đã lựa chọn từ bỏ thân người, ẩn náu trong hoàng cung, tu luyện bí tịch võ công mộng ma quyển. Giờ đây thần công đại thành, vốn tưởng rằng thiên hạ vô địch, lại không ngờ tiểu tử trước mắt này hoàn toàn không coi mình ra gì. Mộng ma ma vương giơ bàn tay giữ tận, rút từ trong hư không ra một thanh trường đao hỏa diễm đang thiêu đốt. Thân đao đỏ bừng, địa ngục hỏa diễm đỏ thẫm trên thân đao vẫn không ngừng thiêu đốt. Một đao bổ xuống đầu, tự như núi cao sụp đổ. Đao chưa rơi xuống, một luồng khí thế khủng khiếp đã khóa chặt tiêu cát. Chương bảy trăm hai mươi chín, cạm bảy hai cả vô cực diệu pháp cũng không thể thi triển. Tiêu cát chỉ có thể giơ tay lên đỡ. Ken chặn được rồi. Trên trường đao, hỏa diễm như cánh hoa rơi xuống, hoa lửa nở rộ, phun ra xa hơn ba mươi trường. Chặn được rồi. Điều này sao có thể? Một phàm nhân tay không lại có thể chặn được địa ngục ma đao của mình. Địa ngục ma đao là công pháp cao nhất trong mộng ma quyển, mà đao chém xuống, không gì không phá, không gì không thể phá hủy, thêm vào ma tính quấy nhiễu, càng không ai có thể tránh né. Mộng ma ma vương nói, tại sao? Trong tay tiêu cát đang cầm một con cổ trùng lưu ly, chính là con cổ trùng to bằng nắm tay này đã đỡ được địa ngục ma đao, khí kinh hình rồng không thể ngăn cản, vô cực diệu pháp không thể sử dụng, vậy mà con cổ trùng lớn chừng nắm tay này lại có thể đỡ được địa ngục ma đao không gì không phá. Tiêu cát nói, ha ha ha ha. Tên phệ hồn kia gọi thứ này là gì? Số mệnh cổ. Xem ra hoàng đế đại càng nhà ngươi không thể nào phá vỡ được vận mệnh phải chết của mình. Phệ hồn ma vương nói, ta không tin ngươi chỉ là tiểu nhi tiêu gia, rốt cuộc ngươi là ai, chính con rồng vây quanh người tiêu cát, chính luồng khí kinh hình rồng cung cấp lực lượng, khiến tiêu cát đỡ lấy trường đao ngọn lửa khổng lồ chậm rãi bay lên. Từ lúc tiêu cát lấy số mệnh cổ từ trong mai rùa ra, hắn rõ ràng cảm giác được sức mạnh của mộng ma ma vương đang suy yếu. Lực lượng đến từ thế giới mộng ma bị thế giới này không dung nạp, bị áp chế. Số mệnh cổ Một con cổ trùng lưu ly lớn bằng bàn tay, là điểm tựa của lực lượng quy tắc thế giới này. Lực lượng quy tắc thế giới quán chú trên đó, con cổ trùng này căn bản không cần nuôi nấng, từ khi luyện thành đã bất diệt, vĩnh viễn không thể bị hủy diệt. Trường đao địa ngục không gì không phá, cổ trùng lưu ly không gì phá được. Chung quy vẫn là số mệnh cổ hơn một bậc. Vô cực diệu pháp Thân hình tiêu cát lập tức biến mất, xuất hiện trước mặt mộng ma ma vương một luồng lông hình khí kình gào thét bay ra trong miệng lông hình khí kình ngậm cổ lưu ly số mệnh quy tắc thiên địa tụ tập trên đó vậy mà nhuộm một đầu lông hình khí kình bình thường thành màu vàng rực rỡ cử lông màu vàng kim khí tượng vạn ngàn mang theo uy nghiêm vô biên lao về phía mộng ma ma vương móng vuốt trồng màu vàng kim sắc bén vô cùng thân trồng màu vàng kim bất diệt mộng ma ma vương phát ra tiếng kêu trên thống khổ lực lượng quấy nhiễu lòng người hoàn toàn tiêu tán. Ngay cả ma đao hỏa diễm đang cầm trên tay cũng rơi xuống, long hình khí kình màu vàng kim chui vào trong miệng mộng ma ma vương. Ngọn lửa trong miệng kêu lên phần phật. Tiêu Cát đáp xuống đất. Hai tay đẩy trái một cái, đẩy phải một cái, sau đó chậm rãi đẩy về phía trước. Bảy, tám đạo long hình khí kình gào thét bay ra, mỗi đạo đều đánh vào ngực mộng ma ma vương. Long hình khí kình sau khi tiêu tán lại tiếp tục hình thành, liên miên bất tuyệt. Lòng ngực của mộng ma ma vương bị đánh nát hoàn toàn, long hình khí kình tràn vào trong cơ thể hắn, thân thể hắn như núi cao trong tiếng nổ vang kinh thiên động địa, chia năm xẻ bảy, cuối cùng tan thành mây khói. Mộng ma nữ vương đã chạy trốn tới tận chân trời. Chỗ dựa lớn nhất của Hà Thục Hoa chính là đại càng thánh hoàng tu luyện mộng ma quyển. Hắn dùng thân thể con người tiếp nhận lực lượng của thế giới mộng ma, thân thể hắn như núi cao, lực có thể bạc núi lấp biển. Lại có thêm lực lượng quấy nhiễu lòng người, khiến người ta không thể động đậy, không thể tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn địa ngục ma đao không gì không phá bổ xuống đầu. Gánh vác lực lượng của một thế giới, sẽ phải gánh vác nhân quả của thế giới đó. Thế giới này lấy số mệnh cổ làm điểm tựa, dùng lực lượng của thế giới, xua đuổi lực lượng của mộng ma giới. Đây là cuộc chiến giữa hai thế giới. Mộng ma giới ý đồ xâm lược đã thất bại thảm hại mộng ma ma vương cao lớn vô địch chẳng khác nào một tên rác rưởi chỉ giỏi khu môi múa mét một hiệp đã bị đánh bại giống như tự mình dâng đầu chịu chết chính đạo long hình khí kình vần quanh trên thi thể của mộng ma ma vương trên thân thể mộng ma ma vương như núi cao tỏa ra làn khói đen mỏng manh khói đen tan đi chỉ còn lại một bộ xương khổng lồ điện ngục ma đao cũng mất đi hỏa diễm biến thành một thanh trường đao rỉ sét cắm trên mặt đất nhìn cảnh tượng này giống như di tích còn sót lại sau đại chiến thời viễn cổ. Ba mươi sáu tên long vệ quỳ rạp xuống trước mặt tiêu cát, đồng thanh hô vang vạn tuế. Những long vệ này cũng lần đầu tiên được chứng kiến tiêu cát ra tay. Cửu long xuất thế, kim long hiển thánh. Quy năng như vậy, có thể nói là hủy thiên diệt địa. Chương bảy trăm ba mươi, cổ trùng bất diệt một tiêu gia có được gia chủ như vậy, nhất định có thể thống trị thiên hạ, quét ngang bát hoang lục hợp. Tiêu Cát nói, truyền lệnh của ta, đuổi hết đám thú hóa nhân kia đi, đồng thời thiết lập kết giới, không cho phép bất kỳ ai tới gần. 36 tên Long Vệ Đồng Thanh Đáp, tuân lệnh. Long Vệ tảng đi. Tiêu Cát đạp Long hình khí kình, đi xung quanh thi thể của mộng ma ma vương. Hắn đưa tay ra. Số mệnh cổ bay trở về tay hắn. Vật này vậy mà không biến mất. Lúc này, số mệnh cổ không còn chút tà khí nào. Ngược lại có một luồng khí hùng hồn do trời đất sinh ra, con cổ trùng này không biến mất, không hủy diệt, là cổ trùng do ý chí thiên địa mượn tay con người luyện chế mà thành. Cổ trùng này là do trời sinh ra. Nếu có thể thấu hiểu được ảo diệu trong đó, thuật luyện cổ của ta nhất định sẽ đột phá. Ngoài ra, nơi này, di tích chiến trường này cũng có thể dùng để luyện cổ. Bản chất của đất luyện cổ là gì? Bản chất của cổ là trùng sau khi con người chết đi được chôn cất dưới đất côn trùng sẽ phân hủy thân thể con người bụi về với bụi đất về với đất ấn thiên bảo chôn cất cùng lúc hơn vạn thú hóa nhân những thân thể huyết nhục này nhất định có thể nuôi dưỡng côn trùng ngoài ra còn có thi thể của mộng ma ma vương địa ngục ma đau rỉ sét giống như trên một tờ giấy trắng bị người ta hắt lên vô số màu sắc sặc sỡ nhưng lại không phải tranh vẽ chỉ là một mớ hỗn độn Chỉ cần một vị họa sư đại tài thêm vào vài nét, một bức họa tuyệt thế sẽ tự nhiên hiện ra. Nên vẽ như thế nào, tiêu cát lơ lửng trên không trung, trầm tư thật lâu. Kim Đô Hoàng cung Đại Càng Trên Đại Điện Người ngồi trên ngai vàng chính là Đại Càng Thánh Hoàng, nhi tử của đương Kim Hoàng Thái Hậu Trung thuấn Hoa. Hắn khoảng chừng 17, 18 tuổi, dung mạo tuấn tú, làn da trắng nõn, đầu đội Kim quan, khí vũ hiên ngang. Bệ hạ, thần vừa nhận được tin chiến thắng từ Thương Sơn, tộc trưởng tiêu gia tiêu cát đã bố trí mai phục ở Lộc Lô Phong, Bắc Lộc Châu, tiêu diệt hơn vạn thú hóa nhân, còn chém giết vệ hồn ma vương, quét sạch mối họa ngầm ở phía Bắc Đại Càng. Tiêu cát của tiêu gia xứng đáng là chiến thần mới của Đại Càng, nên được ban thưởng trăm vạn công lao, phong làm thượng khanh. Một vị đại thần binh bộ bước ra khỏi hàng tàu báo. Bệ hạ, thần cho rằng không ổn. Tiêu cát của tiêu gia năm nay mới 15 tuổi, cho dù có tu luyện võ công từ trong bụng mẹ, hiện giờ cũng chưa chắc đã đột phá nguyên tiên, hắn chỉ là một tên võ sư, làm sao có thể lập được chiến công hiển hách như vậy, chắc chắn trong chuyện này có gian dối, kính xin bệ hạ minh xét. Một vị đại thần ngự sự bước ra khỏi hàng nói. Một vị đại thần khác cũng bước ra khỏi hàng, nói, bệ hạ. Chiến công như vậy thật sự hiếm thấy, nếu là một đứa trẻ làm ra thì càng khó tin, bệ hạ. Hay là triệu tiêu các kia vào cung, hỏi rõ ngọn ngành. Không ổn. Vẫn nên điều tra rõ ràng rồi hãy nói. Truyền lệnh của ta, phái khâm sai đến Thương Sơn, bắt Lộc Châu điều tra rõ ràng, nếu tiêu các kia thật sự lợi hại như vậy, hãy triệu hắn về Kinh Đô, ta muốn đích thân phong hắn làm Thượng Khanh, phong làm Hậu Quốc Đại Tướng Quân. Đại Càng Thánh Hoàng ngồi trên Kim Lan Điện trầm ngâm một lúc rồi nói, binh bộ thường Thư Phạm Hỷ, ngự sử Đại Lưu Cảnh Tài nghe rõ ta phong cho hai người làm khâm sai đại thần đến thương sơn bắt lộc châu điều tra rõ ràng chuyện này nếu tiêu cát kia thật sự lợi hại như vậy hãy mời hắn đến kinh đô ta muốn đích thân phong hắn làm thượng khanh bái làm hộ quốc đại tướng quân phạm hỷ và lưu cảnh tài đồng thanh quỳ xuống tiếp chỉ thần tuân chỉ phủ bắt lộc tướng quân cũng nằm trên dãy lộc lô phong tuy không phải là đỉnh núi cao nhất nhưng cũng một ngọn núi hùng vĩ Một chiếc bạc Vân Thiên Chu chậm rãi đáp xuống. Trên Thiên Chu, hai vị khâm sai đại thần dẫn theo một đám hộ vệ bước xuống. Vân Huy Đại Tướng Quân Tiêu Danh Sơn tự mình ra nghênh đón hai người. Binh Bộ Thượng Thư Phạm Hỷ và Ngự Sử Đài Lưu Cảnh Tài nhìn thấy vị Vân Huy Tướng Quân này suýt nửa thì bật cười. Võ công kém cỏi như vậy mà cũng dám làm Vân Huy Tướng Quân sao? Từ đó cũng có thể thấy quân đội ở Bắc Lộc Châu này đã mục nát đến mức nào rồi. Nghe nói tộc trưởng tiêu gia tiêu các một mình tiêu diệt hơn vạn thú hóa nhân, thậm chí còn đánh chết mộng ma song ma, không biết chuyện này là thật hay giả. Binh bộ thượng thư phạm hiển nghiêm mặt hỏi. Không đúng, chuyện này không đúng. Tiêu danh Sơn vội vàng xua tay nói. Ngươi nói cái gì? Chuyện này là do ngươi bẩm báo lên triều đình, bây giờ ngươi lại nói là không đúng. Ngự sử đài lưu cảnh tài túng lấy tiêu danh Sơn, sách ông ta lên như sách một con gà con. Chương 731, cổ trùng bất diệt hai, hai vị không sai đại nhân. Ta không bẩm báo như vậy. Vậy ngươi bẩm báo như thế nào? Gia chủ tiêu các nhà ta đã tiêu diệt hơn vạn thú hóa nhân ở Ấn Thiên Bảo, còn giết chết mộng ma ma vương, nhưng không giết mộng ma nữ vương. Phạm Hỷ và Lưu Cảnh Tài liếc nhìn nhau. Binh Bộ Thượng Thư Phạm Hỷ hỏi, ta chỉ hỏi ngươi, chuyện này rốt cuộc là thật hay giả? Tiêu danh Sơn vội vàng nói, là thật. Là thật. Phạm Hỷ lại hỏi, vậy có nhân chứng không? Tiêu danh Sơn nói, tộc trưởng tiêu gia tiêu các nhà ta một mình tiêu diệt hơn vạn thú hóa nhân, chém giết mộng ma song ma, đánh cho chúng tan tác, chuyện này là thật, là thật. Trận chiến này quá nguy hiểm, võ công của chúng ta thấp kém, không dám tham gia, cho nên chỉ có một mình tộc trưởng tiêu gia nhà ta tham chiến, nhân chứng cũng chỉ có một mình tộc trưởng. Hắn không thể tính là nhân chứng. Ngự sử đại lưu cảnh tại lắc đầu. Thi thể của hơn vạn thú hóa nhân cũng vẫn còn chứ, mau dẫn chúng ta đến hiện trường, sau khi xác nhận xong, chúng ta còn phải về triều bẩm báo với thánh thượng." Tiêu Danh Sơn vội vàng nói, "Vâng, vâng, vâng." "Hai vị khâm sai đại nhân, mời đi theo ta." Binh bộ Thượng thư Phạm Hỉ cười nói, "Ha ha. Ngươi đường đường là Vân Huy tướng quân, là đại quan trấn thủ một phương, không cần khách khí như vậy." Tiêu Danh Sơn cười nói, Phạm Đại Nhân chê cười rồi, ta đây nào có tư cách gì mà Đại quan trấn thủ một phương, gia chủ ta mới là hai vị khâm sai Đại Nhân lên xe ngựa. Tiêu danh Sơn dẫn theo một đám hộ vệ tự mình hộ tống. Trên xe ngựa. Ngự sử Đài Lưu Cảnh Tài đột nhiên nói, tiêu gia không coi hoàng quyền ra gì, ngay cả chức vân huy tướng quân cũng dám tự ý bổ nhiệm. Phạm Hỷ nói, chế độ phân phong đất đai cho gia tộc, nhà nào mà chẳng làm như vậy, ở vùng đất Thương Sơn quyền thế của các đại gia tộc rất lớn cho dù chế độ quận huyện đã được thi hành ở cửu châu nhiều năm như vậy nhưng vẫn là do các đại gia tộc định đoạt giang sơn của đại càng ta không thể như vậy phía bắc kim đô cũng phải thi hành chế độ quận huyện lưu đại nhân thật có chí khí khó trách được thánh thượng coi trọng phạm hỷ nói với giọng quái gở chẳng lẽ phạm đại nhân không đồng ý với chế độ quận huyện đồng ý thì đồng ý chỉ là chỉ là cái gì thôi Không nói nữa, ta chỉ là một kẻ thô lỗ, chỉ có người đọc sách thánh hiền như Lưu Đại Nhân mới có chí khí như vậy. Sau này, nếu Lưu Đại Nhân làm đến chức tể tướng, đừng quên nâng đỡ phạm mổ. Phạm Đại Nhân Lấy quận huyện cai trị thiên hạ, thu hồi quyền lực về tay thánh thượng, chỉ có như vậy mới có thể thiên hạ thái bình, một lời nói ra, bốn bể đều tuân theo. Làm như vậy không chỉ có lợi cho bách tính thiên hạ mà còn có lợi cho ngươi và ta, hiện giờ. Ngươi và ta là khâm sai đại thần, tiêu các kia lại dám không ra nghênh đón, chỉ bằng vào thái độ ngạo mạn này, ta nhất định phải ghi vào tấu chương. Lưu Đại Nhân Ngươi là ngữ sử, muốn nói gì thì nói, nhưng lát nữa gặp tộc trưởng tiêu gia, ngươi phải chú ý lời nói của mình, nên nói gì thì nói, không nên nói thì đừng nói. Ý ngươi là sao? Ta không muốn bị ngươi liên lụy. Chẳng lẽ tộc trưởng tiêu gia kia còn dám giết khâm sai đại thần hay sao? Hừ. Hắn giết ngươi rồi thì có thể làm gì, ngươi nghĩ lại võ công của hắn xem. Phạm Hỷ nói với giọng mỉa mai. Lưu cảnh tài càng nghĩ càng sợ, cuối cùng chỉ có thể nói ba chữ, thổ hoàng đế. Đoàn xe nhanh chóng đến di tích chiến trường ấn thiên bảo. Sau khi xuống xe, hai vị khâm sai đại thần lập tức ngây người, cảnh tượng thi thể chất thành núi trong tưởng tượng của bọn họ đã không xuất hiện, thay vào đó là rất nhiều thợ xây. Không biết bọn họ đang xây cái gì? Phạm Hỷ hỏi, nơi này chính là chiến trường Ấn Thiên Bảo sao? Tiêu Danh Sơn gật đầu, đúng vậy. Lưu Cảnh Tài hỏi, vậy thi thể của hơn vạn thú hóa nhân đâu? Tiêu Danh Sơn nói, thần thông của tộc trưởng quá lợi hại, có thể đã đánh chúng thành cho bụi rồi. Lưu Cảnh Tài nói, tiêu đại nhân, ngươi nói chuyện thật thú vị. Vậy ngươi nói xem, thi thể của mộng ma ma vương ở đâu? Tiêu Danh Sơn ấp úng, cái này. Ta cũng không rõ lắm, lát nữa gặp tộc trưởng, tộc trưởng sẽ nói cho. Phạm Hỷ Quát, ngươi còn chưa đến hiện trường mà đã dám bẩm báo quân công lên trên, tiêu danh sơn vội vàng nói, gia chủ ta có thần thông cái thế, một mình tiêu diệt hơn vạn thú hóa nhân, chém giết mộng ma ma vương, chuyện này là thật, là thật. Tại sao ta không thể bẩm báo lên trên, để cho thiên hạ đều biết đến thần uy của tộc trưởng nhà ta? Lưu Cảnh Tài hỏi, gia tộc các ngươi đang xây cái gì vậy? Chẳng lẽ là muốn xây dựng lại Ấn Thiên Bảo? Tiêu Danh Sơn nói, chuyện này. Ta cũng không rõ lắm, để ta đi hỏi giúp hai vị đại nhân. Chương 732, chế độ của Đại Càng Mục Tiêu Danh Sơn bèn đi hỏi, kết quả những người đang thi công ở đây đều không biết gì cả. Có người nói là xây mộ. Có người nói là xây cầu. Có người nói là xây hầm. Dù sao người áo đen bảo bọn họ làm gì thì bọn họ làm cái đó, bọn họ chỉ cần lấy tiền công. Còn làm gì thì bọn họ không biết. Tiêu danh Sơn biết người áo đen chính là Long Vệ, là ám bộ trực thuộc tiêu các quản lý. Vì vậy, tiêu danh Sơn bèn tìm một tên Long Vệ, nói cho hắn biết hai vị khâm sai đại thần đến đây để xác nhận chiến công, hỏi xem tộc trưởng có gì phân phó. Sau khi Long Vệ biết chuyện này bèn khống chế một đạo Long Hình khí kình bay thẳng lên trời cao. Một tên thủ hạ bình thường mà võ công đã cao như thế, lúc này phạm hỷ và lưu cảnh tài mới biến sắc mặt. Trở nên trịnh trọng. Hai tên khâm sai đại thần ngẩng đầu, chờ tộc trưởng tiêu gia từ trên trời giáng xuống, nhưng mà ngay khi hai người ngửa cổ đến mức mỏi như, một giọng nói non nớt bỗng vang lên bên tai bọn chúng. Hơn vạn thi thể hóa thú nhân đều đã bị ta chôn sống, thân thể của mộng ma ma vương, ta còn có tác dụng khác, các ngươi muốn xem chiến quả thì không thể nào thấy được. Phạm hỉ và lưu cảnh tài đồng thời quay đầu, nhìn về phía một thiếu niên có khuôn mặt non nớt, y phục bình thường phạm hỷ liền hỏi xin hỏi các hạ là tiêu cát tiêu cát chắp tay sau lưng thản nhiên đáp phạm hỷ vội vàng nói hóa ra là tộc trưởng tiêu gia thật sự là thất kính thất kính chỉ là nhân chứng vật chứng đều tiêu cát lạnh nhạt nói vậy thì thôi công huân của thượng khanh chẳng có tác dụng gì hồ quốc đại tướng quân cũng chẳng qua chỉ là hư danh mà thôi lưu cảnh tài nghe vậy liền lớn giọng quát lớn mật Ngươi có biết báo cáo láo quân công là tội khi quân, tội đáng tru di cửu tộc hay không? Tộc trưởng tiêu gia, ngươi chẳng lẽ không sợ diệt tộc sao? Tiêu Cát nghe vậy bèn hứng thú nhìn về phía Lưu Cảnh Tài. Tiêu Danh Sơn ở bên cạnh cung kính bẩm báo, tộc trưởng đại nhân, vị khâm sai này tên là Lưu Cảnh Tài, là gián quan ngự sử đài, là một tên quan văn trong triều đình. Tiêu Cát nhàn nhạc hỏi, vương triều đại càng ta từ trước đến nay luôn trọng võ khinh văn, từ khi nào bắt đầu trọng dụng quan văn? Lưu cảnh tài vội vàng đáp, hai mươi năm trước, bản triều đã xây dựng lại hệ thống quan văn, hiện giờ quan văn bản triều đã chiếm một nửa triều đình, tiêu cát cười lạnh nói, xem ra hai mươi năm trước, vương triều đại càng đã thay đổi quốc sách, lấy dân yếu làm quốc sách. Dân mà mạnh thì thiên hạ đại loạn, dân yếu thì yêu thú hoành hành. Lần này ta đánh trọng thương vạn tên thú hóa nhân, chém giết mộng ma ma vương, uy hiếp mong trạch yêu tộc, đủ để cho vương triều đại càng kéo dài thêm trăm năm cơ nghiệp để cho bách tín cửu châu được an bình thêm trăm năm nữa hoang đường thật là hoang đường chỉ là một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa vậy mà dám khẩu xuất cuồng ngôn giang sơn của đại càng ta há lại để cho ngươi tùy ý bình phẩm lưu cảnh tài tức giận đến mức gần như muốn phun nước bọt vào mặt tiêu cát tiêu cát nhíu mày đưa mắt ra hiệu cho người bên cạnh một bàn tay to lớn đen sì liền xuất hiện nắm lấy bả vai lưu cảnh tài Sau đó hung hăng ném hắn xuống đất, rồi bắt đầu đánh đập không thương tiếc. Đừng đánh chết hắn. Bảy, tám quyền sau đó, Lưu Cảnh Tài đã không còn hình người. Binh bộ thượng thư Phạm Hỷ đứng ở bên cạnh, sợ hãi đến mức không dám thở mạnh. Lúc này, Phạm Hỷ thấy tình hình có vẻ không ổn, liền nặng ra một nụ cười lấy lòng, định lên tiếng giảng hòa. Ai ngờ Lưu Cảnh Tài kia cũng kẻ có khí tiết, bị đánh cho như vậy mà vẫn cố gượng đứng dậy, chỉ vào tiêu cát. Nói Đức Quảng, ngươi! Ngươi! Ngươi dám sai người đánh ta? Ta là khâm sai đại thần. Ngươi! Ngươi tội khi quân Phạm thượng tội đáng tru di, Phạm Hỷ thấy vậy, vội vàng chạy tới bịt miệng lưu cảnh tài lại. Tiêu cắt lạnh lùng nói, khi quân Phạm thượng Ha ha! Ngươi có biết mộng ma ma vương là ai không? Hai tên ngu xuẩn các ngươi đừng ở đây lãng phí thời gian của ta nữa. Phạm Hỷ vội vàng không lưng nói, dạ dạ dạ. Chúng ta cút ngay, cút ngay. Nói xong, Phạm Hỷ liền vội vàng dựng lên một đạo quang mang, đưa lưu cảnh tài rời đi. Bay đến giữa không trung. Phạm Hỷ len lén liếc mắt nhìn về phía sau, hắn nhìn thấy một kiến trúc to lớn đang được xây dựng. Hình như là một tế đàn. Một thanh thiết đao khổng lồ, rỉ xét cùng với một bộ hài cốt to lớn như núi đang được đặt ở giữa tế đàn. Một cổ oán khí nồng nặc từ trong tế đàn toát ra, bị những phù văn kỳ dị xung quanh hấp thu. Quân công là thật. Tiêu Cát thật sự đã giết chết vạn tên thú hóa nhân cùng với mộng ma ma vương to lớn như núi, chương 733, chế độ của đại càng hai thiếu tộc trưởng tiêu gia tuổi còn trẻ mà đã có được thực lực như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đáng sợ nhất là, hắn không hề kiêng dè ai, thật sự là đáng sợ. Mấy ngày sau? Bắt cảnh quan lâu bên trong một mật thất chật hẹp lý thái tuyền tóc bạc trắng xóa đang ngồi gào khóc thảm thiết lý thái tuyền vừa khóc vừa lẩm bẩm tiên hoàng tiên hoàng người anh minh thần võ cả một đời sao có thể chết một cách oan uổng như vậy chứ sao có thể bị một tên tiểu tử giết chết như vậy chứ tiên hoàng người hãy yên nghỉ cốt nhục của người đã lên ngôi hoàng đế tuy rằng u hoàng tuổi còn trẻ nhưng mà thiên phú kinh người võ công tiến bộ thần tốc hiện giờ đã là võ tiên trở thành một trong những cao thủ trẻ tuổi bậc nhất thiên hạ u hoàng chính là minh quân có thể vượt dậy đại càng ta có cha con chung đỉnh nguyên phụ tá hoàng vị của u hoàng nhất định sẽ vững như bàn thạch lão hủ tuy rằng tuổi đã cao sức đã yếu nhưng mà ở lại trong cung cũng vô dụng không bằng để lão hủ đi báo thù cho người nói đến đây hai mắt lý thái tuyền bỗng biến thành vô số con mắt kép giữa bụng mọc ra một cánh tay Trong miệng mọc ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn, dữ tằn. Trong chớp mắt, Lý Thái Tuyền đã biến thành một con quái vật gớm ghiếc, yêu khí tỏa ra không thua kém gì Phệ Hồn Ma Vương năm xưa. Ngày hôm sau, một chiếc bạc vân thiên chu đáp xuống phủ Bắc Lộc Châu tướng quân. Vân Chu vừa đáp xuống, Lý Thái Tuyền đã cầm thánh chỉ, từ trên thuyền đi xuống. "Phủ tướng quân." "Bẩm tướng quân." Có hai vị khâm sai đại thần đến truyền chỉ tiêu danh sơn đang ngồi uống trà nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng khinh thường nói lại còn dám đến lần trước mặt còn chưa bị đánh sưng sao bẩm đại nhân lần này đến là một lão thái giám hình như là đến để sắc phong công huân cho tộc trưởng đại nhân người nói cái gì sắc phong công huân bẩm đại nhân đúng vậy thuộc hạ nghe rất rõ ràng là sắc phong công huân chuyện này là sao Chẳng lẽ triều đình muốn sắc phong các nhi làm thượng khanh? Nhưng mà sắc phong thượng khanh không phải đều phải vào cung, do hoàng đế tự mình sắc phong sao? Sao lại phái một tên thái giám đến đây? Bẩm đại nhân, có lẽ là lão thái giám này đến để truyền các công tử đến Kim Đô nhận thưởng. Từng. Cũng có khả năng này. Dẫn ta đi xem. Nói xong, tiêu danh sơn liền vội vàng đi ra ngoài, nhưng mà lúc tiêu danh sơn đến nơi vân chu đáp xuống, Thì lão thái giám kia đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Ứng thiên bảo. Trên nền đất hoang tàn đổ nát năm xưa. Giờ đây đã mọc lên một tế đàn to lớn. Tiêu cát đang đứng trên tế đàn, tay cầm số mệnh cổ, trầm tư suy nghĩ. Đột nhiên. Tiêu cát cảm giác được số mệnh cổ trong tay khẽ động, ngẩng đầu nhìn lên. Một lão thái giám mặc áo bào màu đỏ, tay cầm thánh chỉ, đang mỉm cười hiền từ nhìn hắn. Lý thái tuyên. Ồ! Ngươi biết ta? Lão Thái giám miễn cười, hỏi, ta đã từng nhìn thấy chân dung của ngươi? Tiêu Cát thẳng nhiên đáp. Không đúng. Nhìn chân dung thì không thể nào biết rõ ràng như vậy được. Ngươi nhất định đã gặp qua ta. Lý Thái tuyền lắc đầu, nói với giọng chắc chắn. Tùy ngươi nghĩ. Tiêu Cát nhàn nhạt đáp. Ngươi tuổi còn trẻ như vậy, không thể nào có được thực lực cường hãn như vậy được. Ta nhớ rõ tiêu gia các ngươi có một loại bí thuật, có thể chuyển dời hồn phách. Xem ra ngươi là lão già nào đó nhập vào thân thể của tiêu cát rồi. Nói, rốt cuộc ngươi là ai? Lý Thái Tuyền lạnh lùng nói. Xem ra ngươi vẫn còn chưa già đến mức lú lẫn. Tiêu cát cười lạnh nói. Cho dù ngươi là ai, ngươi đã giết tiên hoàng, vậy thì phải đền mạng. Lý Thái Tuyền gầm lên giận dữ. Tiêu cát vừa dứt lời lý thái tuyền liền biến mất trong chớp mắt lý thái tuyền đã xuất hiện sau lưng tiêu cát lão ta tung một kiếm đâm thẳng về phía tiêu cát nhưng mà tiêu cát đã sớm có phòng bị thân hình hóa thành một làn khói đen biến mất tại chỗ trên tế đàn hai bóng người nhanh như chớp liên tục di chuyển va chạm với nhau không thể nào sao ngươi có thể thi triển được vô cực diệu pháp nam nhân trúng cổ này căn bản không thể nào giữ được nam căn Vì sao ngươi, Lý Thái Tuyền vừa đánh vừa gầm lên đầy kinh hãi Địa phượt cổ Tiêu cắt bỗng nhiên thi triển địa phượt cổ. Lý Thái Tuyền đang di chuyển với tốc độ cực nhanh, bỗng nhiên bị một lực lượng vô hình trói buộc, thân hình hiện ra. Long hồn bá, tiêu cắt hét lớn một tiếng, hai tay liên tục đánh ra hai chưởng. Hai đạo long hình khí kinh gào thét lao về phía Lý Thái Tuyền. Lý Thái Tuyền thấy vậy, liền hét lớn một tiếng, thân hình bỗng nhiên biến đổi hóa thành một con quái vật khổng lồ giữ tằng hai đạo long hình khí kình đánh trúng người con quái vật phát ra hai tiếng nổ lớn chương bảy trăm ba mươi một trận chiến thành danh con quái vật bị đánh bay ra ngoài nhưng mà rất nhanh sau đó nó đã lao trở lại tiếp tục tấn công tiêu cát long hồn bá long hồn bá long hồn bá tiêu cát liên tục thi triển long hồn bá đánh ra vô số đạo long hình khí kình tấn công con quái vật con quái vật tuy rằng mạnh mẽ nhưng mà ở trước mặt tiêu cát nó căn bản không có cơ hội phản kháng liên tục bị đánh trọng thương cuối cùng con quái vật bị tiêu cát đánh chết tiêu cát đi đến bên cạnh con quái vật nhặt lên một cuộn thánh chỉ đây là thánh chỉ do u hoàng ban xuống sắc phong cho hắn làm thượng khanh hộ quốc đại tướng quân trên thánh chỉ có đống ấn tỷ của u hoàng thánh chỉ là thật rất tốt kim đô Hoàng hậu Trung Thuấn Hoa, Tể tướng Trung Đỉnh Nguyên, U Hoàng Phong Trục Ngọc đang tụ tập lại một chỗ, bàn bạc chuyện gì đó. Bọn họ đang bàn bạc xem nên đối phó với tiêu cát như thế nào. Nhưng mà sau khi bàn bạc rất lâu, bọn họ vẫn không thể nào đưa ra được cách nào. Bởi vì bọn họ đều biết rõ, tiêu cát là một kẻ rất mạnh, hơn nữa còn không kiên dè ai. Sau khi Lý Thái tuyền chết, hạo khí lâu liền quy thuận U Hoàng. Đây là thế lực cường đại đầu tiên mà U Hoàng nắm giữ được. Có được hạo khí lâu rồi, thực lực của U Hoàng tăng lên rất nhiều, nhưng mà nàng vẫn không dám manh động, bởi vì nàng biết rõ, tiêu cát là một kẻ rất mạnh, hơn nữa còn không kiên dè ai. Một năm sau, Đại Càng Vương Triều bắt đầu thi hành chế độ quận huyện ở Thương Sơn, chế độ phân phong chỉ thích hợp khi Vương Triều đang trên đã phát triển, còn khi Vương Triều đã ổn định, thì phải thi hành chế độ quận huyện, thu hồi quyền lực về Trung ương mới có thể củng cố được sự thống trị của Vương Triều. Vương Triều Đại Càng cũng không ngoại lệ. Có điều, Đại Càng chỉ thi hành chế độ quận huyện ở Thương Sơn, còn ba châu là Bắc Lộc Châu, Cam Long Châu và Nhiệt Tuyền Châu thì không thi hành. Bắc Lộc Châu là do tiêu gia nắm giữ, triều đình không dám manh động, Cam Long Châu và Nhiệt Tuyền Châu là do nơi này có rất nhiều gia tộc tu tiên, hơn nữa bọn họ còn cấu kết với Mông trạch yêu tộc, triều đình căn bản không thể nào kiểm soát được tuy rằng bắc lộc châu vẫn thuộc về đại càng nhưng mà tiêu cát đã trở thành thổ hoàng đế ở đây tiêu cát cho xây dựng hộ quốc tướng quân phủ tự mình chuyển vào đó ở hắn có được trăm vạn công huân đều là do triều đình ban thưởng ngoài ra hàng năm triều đình còn phải cung cấp lương thực cho hắn chuyện tiêu cát đánh đập giết chết khâm sai đại thần triều đình cũng không hề nhắc đến không chỉ không trách tội ngược lại còn ban thưởng rất nhiều trong cửu châu anh hùng truyện mới được xuất bản Tiêu gia được xếp hạng thứ hai. Sau trăm năm, Tiêu gia rốt cuộc cũng đã trở lại vị trí thứ hai trong cửu châu anh hùng truyện, chỉ đứng sau Phong gia hoàng tộc. Trong cửu châu anh hùng truyện ở lần này, nhân vật chính được nhắc đến chính là Tiêu Cát. Tiêu Cát một mình đại chiến vạn tên thú hóa nhân, chém giết mộng ma ma vương to lớn như núi, đánh một trận vang danh thiên hạ. Đại cang, U đế phong trục ngọc. Sau khi thu phục được hạo khí lâu. U đế bắt đầu thi hành chế độ quận huyện ở Thương Sơn. Đại lực đề bạc quan văn, dùng văn trị võ. Chế độ quận huyện ở Thương Sơn được thi hành 3 năm. Kim Đô, Hoàng cung, ban đêm. Một nam tử tuấn mỹ mặc áo bào xanh đứng trên nóc hoàng cung. Dưới ánh trăng, cả người hắn tỏa ra hào quang màu xanh nhàn nhạt, hào quang như một lớp lụa mỏng bao phủ lấy thân thể hắn, trông vô cùng đẹp mắt. Đột nhiên Một luồng hắc khí bay đến. Hắc khí tiêu tán, lộ ra một nữ nhân mặc áo đen. Nam tử áo xanh liếc mắt nhìn nữ nhân, lạnh lùng nói, hoàng cung rộng lớn như vậy, vậy mà không có một tên cao thủ nào sao? U đế tuổi còn trẻ, võ công kém cỏi cũng thôi, nhưng mà quân vương bế quan tu luyện thiên võ bí quyển nhiều năm, chắc chắn đã có tiến bộ rất lớn, bảo hắn ra đây gặp ta. Nữ nhân kia nghe vậy, bèn nói, quân vương đã chết rồi. Chết rồi. Chết như thế nào? Nam tử áo xanh nhíu mày, hỏi. Chết khi đang tu luyện thiên võ bí quyển. Nữ nhân kia đáp. Hắn tu luyện quyển nào? Nam tử áo xanh hỏi. Nữ nhân kia nghe vậy, liền im lặng không đáp. Ngươi là ai? Nữ nhân kia hỏi. Nam tử áo xanh nghe vậy, liền cười lạnh một tiếng, nói, ngươi không xứng biết. Dứt lời. Nam tử áo xanh liền phất tay áo một cái. Một con bọ ngựa khổng lồ xuất hiện, há miệng cắn lấy nữ nhân kia. Nữ nhân kia không kịp phản ứng, liền bị con bọ ngựa nuốt chửng. Con bọ ngựa nuốt xong nữ nhân kia bèn hóa thành một luồng hắc khí, chui vào người nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh lau đi vết máu bên khóe miệng, trên mặt nở nụ cười thỏa mãn. Chương 735, mời tiêu cát vào cung một sau đó, nam tử áo xanh liền đi vào trong hoàng cung. Hắn đi rất quen đường, nhanh chóng đến tẩm cung của ưu đế. Tẩm cung của ưu đế, ta đến giết ngươi, thật sự là ức hiếp người nhỏ yếu, nhưng mà ai bảo ngươi không biết tự lượng sức mình, dám thi hành chế độ quận huyện, thu hồi quyền lực về trung ương chứ? Ngươi có biết, ngay cả đại chu Cường Thịnh như vậy cũng không dám làm như vậy sao? Nam tử áo xanh vừa đi vừa lẩm bẩm. Nói xong, nam tử áo xanh liền đẩy cửa tẩm cung, đi vào trong. Dưới ánh trăng bên trong tẩm cung trống rỗng không có một bóng người chỉ có một nữ tử xinh đẹp đang nằm ngủ trên giường nam tử áo xanh đi đến bên giường đưa tay nâng cầm nữ tử lên ngươi là hoàng hậu nam tử áo xanh hỏi ta ta chỉ là cung nữ nữ tử run rẩy nói ù đế đâu nam tử áo xanh hỏi bệ hạ bệ hạ không có ở đây nữ tử run rẩy đáp Ngươi bảo ưu đế lập tức dừng việc thi hành chế độ quận huyện lại, nếu không, ta sẽ còn đến nữa. Nam tử áo xanh lạnh lùng nói. Dứt lời, nam tử áo xanh liền xoay người rời đi. Khi đi đến cửa, nam tử áo xanh liền hóa thành một con bọ ngựa khổng lồ, bay lên trời, sau khi nam tử áo xanh rời đi. Nữ tử nằm trên giường mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, các cung nữ và thái giám mới chạy vào tẩm cung. Bệ hạ. "Bệ hạ, bệ hạ, người không sao chứ?" Nữ tử vội vàng buông màn che xuống, che khuất thân thể của mình. "Trẫm không sao. Các ngươi lui xuống đi, vâng, sáng hôm sau. U đế cáo bệnh, không thiết triều." Cùng lúc đó, hai tên thái giám cưỡi Bạc Vân Thiên Chu đến Bắc Lộc Châu. Hộ quốc tướng quân phủ. Hai tên thái giám phụng chỉ đến đây, Tiêu Danh Sơn vội vàng ra nghênh đón. Từ khi tiêu Cát được phong làm hậu quốc đại tướng quân, triều đình thường xuyên phái người đến ban thưởng, tiêu danh Sơn đã quen với chuyện này. Hai tên thái giám được mời vào mộng ma tế đàn. Năm đó, ứng thiên bảo bị phá hủy, tiêu Cát liền cho người xây dựng mộng ma tế đàn ở đây. Hắn còn chôn số mệnh cổ ở đây, muốn mượn nhờ linh khí của trời đất để nuôi dưỡng. Lợi dụng số mệnh cổ là tác dụng của quy tắc thiên địa, dẫn dắt quy tắc thiên địa tiến vào trong tế đàn mộng ma, gia công nguyên liệu thô. Cuối cùng nhất định sẽ sinh ra một hoặc vài cổ trùng có đẳng cấp tương đương với số mệnh cổ. Cuối cùng sẽ sinh ra cổ trùng gì thì ngay cả tiêu cát cũng không biết. Đây là một phương pháp dân nguyên vật liệu cho thiên địa, cũng do thiên địa tự mình luyện cổ, tiêu cát chỉ là kẻ dẫn đường. Bây giờ tiêu cát căn bản không có năng lực luyện chế cổ trùng từ ngũ chuyển trở lên. Cổ từ ngũ chuyển trở lên chỉ có thể do thiên địa sinh ra. Tiên cổ thiên thành Tiêu Cát đang ngồi đã tọa trên tế đàn trống trải đột nhiên mở mắt. Tiêu Danh Sơn dẫn theo hai tên thái giám đi tới sau lưng Tiêu Cát. Hai tên thái giám không nói hai lời, trực tiếp quỳ xuống. Một tên thái giám trong đó dơ thánh chỉ trong tay lên, đọc, Trẫm cảm động vì thiên mệnh đại tướng quân Tiêu Cát có công bảo vệ Giang Sơn xả tắc, đặc biệt gia phong cho ngươi làm thiên mệnh đại tướng quân, lệnh ngươi lập tức vào Kim Đô, thống lĩnh triều đình, chia sẻ nỗi lo cho Trẫm, khâm thử, Tiêu Cát khẽ mở mắt sau đó ngoáy lỗ tai nói ngày mai ta sẽ đổi phủ đệ thành phủ thiên mệnh tướng quân còn về phần vào kinh phụ tá cho hoàng thượng thì thôi bổn tướng quân tuổi tác đã cao không thích đi đường xa mệt nhọc huống chi là thống lĩnh triều đình hư càng không có hứng thú một tên thái giám khác vội vàng lấy ra một phong mật tính đồ tại có một phong mật tính của hoàng thượng kính xin đại tướng quân xem qua tiêu cát nhận lấy thư mở ra không thể không nói u Hoàng rất có thành ý, chỉ cần tiêu cát vào cung, y sẽ mở rộng toàn bộ phân quyển của thiên võ bí quyển và điển tịch bí tàng của Đại Chu Vương Triều cho hắn xem. Điều kiện này, tiêu cát không thể từ chối. Điển tịch bí tàng của Đại Chu Vương Triều ghi chép thuật luyện cổ xưa nhất. Vô tình cổ đạo của tiêu cát tuy khác với hữu tình cổ đạo nhưng dù sao cũng bắt nguồn từ hữu tình cổ đạo, Huống chi hữu tình cổ đạo tích lũy ngàn năm, trong đó có rất nhiều tri thức phải lấy vô số mạng người đổi lấy. Những kiến thức này đều bị Đại Càng Vương Triều cất giữ trong cung, chưa từng để lộ ra ngoài. Đây là đạo ngu dân của Đại Càng Vương Triều, tuy rằng củng cố vương quyền, nhưng lại khiến cho thuật luyện cổ ngàn năm vẫn vô cùng tàn nhẫn, căn bản không thoát khỏi được sự nguyên thủy. Tiêu Cát, bảy ngày sau ta sẽ đến Kim Đô. Thái Giám, không thể đi ngay bây giờ sao? Tiêu Cát, không được, hai tên Tiểu Thái Giám còn muốn nói tiếp, liền bị Tiêu Danh Sơn trực tiếp đuổi đi trong bảy ngày này đại càng u hoàng không dám vào triều chương bảy trăm ba mươi sáu mời tiêu cát vào cung hai nhưng u hoàng cũng không thể vô cớ biến mất hoàng thái hậu chung thuấn hoa đứng ra trấn an văn võ bá quan nói u hoàng hiện tại đang say mê sắc đẹp mặc dù u hoàng có say mê sắc đẹp nhưng dù sao cũng đang tạo người nối dõi cho hoàng tộc chung quy là đang làm chính sự chung thuấn hoa chỉ có thể dùng lý do này để lấp liếm quan văn tiết cẩm cao giọng nói Vi thần tấu thỉnh Thái hậu, sắc phong hoàng hậu cho hoàng thượng, để hoàng hậu trưởng quản hậu cung, mẫu nghi thiên hạ, đốc thúc u hoàng cần chính yêu dân. Vi thần tán thành Vi thần tán thành Trong lúc nhất thời, trăm quan đều tán thành, Thái hậu Trung Thuấn Hoa chỉ có thể cười nói, lời của các vị ái khanh đều rất đúng, nhưng mà chuyện sắc phong hoàng hậu đâu phải chuyện nhỏ, không biết chư vị ái khanh có người nào xứng đáng cho vị trí hoàng hậu không? Tiêu gia chính là thế gia hoàng hậu. Không bằng mời hậu nhân của tiêu gia vào cung. Không được, tiêu gia ở Bắc Lộc Châu, Thương Sơn, tiêu các lại là kẻ nghe lệnh không nghe tuyên, hậu nhân của tiêu gia tuyệt đối không thể trở thành hoàng hậu, vi thần đề nghị chọn lựa từ hậu nhân của lưu gia thì hơn. Chính vì tiêu gia là kẻ nghe lệnh không nghe tuyên, cho nên mới nên chọn hậu nhân của tiêu gia vào cung, ta thấy chi bằng gián cáo thì khắp nơi, tuyển chọn phi tần cho hoàng thượng, đúng vậy. Hoàng thượng tuổi còn trẻ. Mà đã tu luyện tới nguyên tiên tam giai, võ công cái thế, hiếm thấy trên đời, hoàn toàn có thể gián cáo thị khắp nơi, tổ chức luận võ tuyển phi. Ha ha ha ha. Lý Đại Nhân nói đùa rồi, tuyển phi đương nhiên là phải tuyển chọn dung mạo, sao lại có thể luận võ? Đúng vậy, hiện nay Đại Càng Vương Triều chúng ta không còn xem trọng võ đạo nữa, luận võ tuyển phi thật là mất thể thống, Đại Càng Vương Triều. Kim Đô Triều Đường Bảy ngày sau u đế rốt cuộc cũng xuất hiện trên triều đường. Việc đầu tiên U đế làm khi lâm triều, chính là tuyên hộ quốc đại tướng quân Tiêu Cát lên triều. Tiêu Cát lên triều, gặp vua không quỳ, hoàn toàn không coi vương quyền ra gì. Văn võ bá quan đồng loạt nhìn về phía ngự sử Trung Thừa Tô Học Thành. Loại chuyện thế này, đều là do ngự sử ra mặt quát lớn một tiếng, đại nghịch bất đạo, sau đó là một tràng phê phán, thế nhưng lúc này, ngự sử Trung Thừa Tô Học Thành lại là mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tim, đối với việc hộ quốc đại tướng quân tiêu cát vô lễ trên triều đường hoàn toàn làm như không thấy. Tiêu cát, gặp qua bệ hạ. U đế, thưởng khanh ngồi. Hai gã thái giám trong hoàng cung bê một chiếc ghế tới. Tiêu cát đặt mông ngồi xuống. Hai cung nữ đứng sau lưng phe phẩy quạt, Tể tướng chung đỉnh nguyên bước ra khỏi hàng, hướng về phía văn võ bá quan, nói, lần này bệ hạ triệu hộ quốc đại tướng quân tiêu cát hồi kinh, chỉ là vì muốn ban thưởng. Truyền thánh chỉ, một gã thái giám mặc cẩm y từ phía sau ù đế bước ra, trại thánh chỉ, tuyên bố, phong hộ quốc đại tướng quân tiêu cát lên làm thiên mệnh đại tướng quân, có thể tự do ra vào hoàng cung, xem xét tất cả bí tịch trong cung, thân phận tôn quý, ngang hàng với tể tướng, chỉ dưới một người trên vạn người, quần thần trong triều không được mổ nghịch, nếu có kẻ nào dám mạo phạm, giết chết, đều xem như tự làm tự chịu. Sau khi thái giám đọc xong, nhìn về phía tiêu cát Tiêu cát Tạ chủ long ân thái giám chủ động đưa thánh chỉ cho tiêu cát tiêu cát phất tay thánh chỉ liền biến mất không thấy chúc mừng tiêu tộc trưởng được thăng chức thiên mệnh đại tướng quân chung đỉnh nguyên vẽ mặt chúc mừng nói tiêu tướng quân tiếp theo u đế muốn cùng quần thần chúng ta thương nghị quốc sự không biết tiêu tướng quân có bằng lòng ở lại nghe hay không ta không có hứng thú tiêu cát nói xong xoay người rời đi Thiên mệnh đại tướng quân đi thông thả, chung đỉnh Nguyên dẫn đầu văn võ bá quan tiễn đưa. Từ đầu đến cuối, ưu đế không hề nói một lời nào. Trước khi rời khỏi triều đường, tiêu cát nhìn sâu về phía chung đỉnh Nguyên và ưu đế. Hoàng đế buồn nhìn, tể tướng chung đỉnh Nguyên mới là kẻ nắm giữ đại quyền. Nhưng mà chuyện này không liên quan đến hắn. Tiêu cát đến Kim Đô là vì muốn xem sách. Nhân tộc sắp diệt vong rồi, Giang Sơn còn có thể tồn tại được sao? da còn không giữ nổi, lông còn mọc được chỗ nào, cho dù tương lai nhân tộc có phục hưng, cũng không thể nào còn tồn tại thứ gọi là triều đình nữa. Triều đình chỉ xuất hiện khi tu vi võ đạo của con người không đủ, khó mà đột phá được bình cảnh. Nếu như ai ai cũng có thể đột phá bình cảnh, thành tiên làm tổ, thì ai còn rảnh rỗi mà làm cái trò này. Giang sơn này sớm muộn gì cũng diệt vong. Thứ như ảo ảnh phù du, vậy mà còn có kẻ không nhìn thấu. Ngu xuẩn. Tiêu Cát đi thẳng đến Hoàng Cung. Chương 737, U Đế một tan triều, U Đế được Thái Giám hầu hạ rời khỏi triều hội. Một đạo động quan đáp xuống. Động quan thu liễm. Chính là Tiêu Cát. U Đế, thì ra là thiên mệnh đại tướng quân. Tiêu Cát, ta đến để lấy điển tịch đại chu vương triều mà ngươi đã hứa. Tướng quân xin mời đi theo ta, U Đế đuổi những người xung quanh đi dẫn tiêu cát đi về phía tẩm cung của mình tẩm cung của ưu đế được chia làm hai khu tiền điện là nơi ở của tiêu cát hậu điện là tẩm cung của ưu đế tiêu cát thế này thì quá gần rồi ban đêm ngươi cùng phi tử tâm sự ta đều có thể nghe rõ ràng ưu đế tướng quân cứ yên tâm ban đêm ta chỉ ngủ luyện công tuyệt đối sẽ không cùng bất kỳ phi tử nào tâm sự tiêu cát trầm mặc một lát dùng giọng điệu trêu chọc Hỏi, ngươi luyện không phải là công pháp thái giám đấy chứ? U đế, đương nhiên không phải. Tiêu cát, ha ha ha. Nơi này của ngươi có những sách gì? U đế, đều là sử sách, tiêu cát, sử sách ta cũng đã xem qua rồi, nhưng mà ta muốn xem cổ thư hơn, còn có thiên võ bí quyển mà ngươi đã hứa cũng mang ra cho ta xem một chút. U đế, quyển nhân hoàng có giá trị nhất trong thiên võ bí quyển đã thất truyền rồi. Quyển nhân hoàng chẳng có chút giá trị nào, chẳng qua chỉ là kéo dài tuổi thọ thêm trăm năm, còn không bằng quyển mộng ma mà phụ thân ngươi luyện. Ngươi nói gì? Phụ thân ngươi chẳng phải là quân đế sao? Từng. Đúng vậy. U đế rốt cuộc cũng hoàn hồn, ngươi tu luyện quyển nào trong thiên võ bí quyển? U đế, trẫm. Trẫm không thể nói. Vì sao? tất cả thiên võ bí quyển được cất giữ trong nội cung đều sẽ dâng lên cho tướng quân mong thiên mệnh đại tướng quân lượng giải thấy u đế nói năng thành khẩn tiêu cát cũng không tiện truy hỏi cho dù võ công cái thế cũng không cần thiết phải hùng hổ dọa người tướng quân có thể xem sử sách ở đây còn cổ thư bí truyền của đại chu vương triều trẫm sẽ lệnh người lập tức đưa đến cho tướng quân còn thiên võ bí quyển sự tình trọng đại quyển sách này chỉ có thể mượn xem từ trẫm u đế giải thích vậy thì đưa quyển mộng ma cho ta xem tướng quân xin chờ một lát u đế đi vào tẩm cung hai tay đặt lên một chỗ trên trận pháp lát sau u đế hai tay bưng một chiếc hộp gỗ đi ra tiêu cát trót tiên nguyên vào chiếc hộp gỗ trên hộp gỗ hiện lên một chữ thiên mở hộp gỗ ra bên trong hộp gỗ là một trục cuốn bằng lụa đen có hoa văn màu vàng mở trục cuốn ra chữ viết bên trong trục cuốn cực kỳ vặn vẹo Một cổ lực lượng quỷ dị khóc thang cuốn quanh bên tai. Tiêu cát chỉ nhìn ba giây, liền cuộn trục cuốn lại. U đế, xem ra thiên mệnh đại tướng quân có thể tu luyện mộng ma quyển. Vì sao nói vậy? Mộng ma quyển tuy tài dị, nhưng cũng không phải ai cũng có thể tu luyện, đại đa số người xem mộng ma quyển đều chỉ nhìn thấy một màu đen kịt, chỉ có người nhìn thấy kinh văn này có phản ứng, mới có khả năng luyện thành công pháp ghi trên mộng ma quyển. Đây căn bản không phải là công pháp. Tiêu cát lộ vẻ trầm ngâm. Vậy là cái gì? Là tà vật dùng để ô uế tinh thần con người. Tiêu cát vừa dùng ngón tay xoa mi tâm, vừa cố gắng loại bỏ cổ lực lượng tà ác của mộng ma giới ra khỏi thần hồn mình. Cửu cát tu luyện chuyển linh trường sinh thuật dù sao cũng là lão ma đầu, nếu đổi lại là người khác, thật sự rất khó chống đỡ cổ lực lượng ô uế tinh thần này. Tiêu cát, thứ này cho ta đi, có lẽ ta có thể dùng nó làm vật liệu luyện cổ. Không thể. Thứ này chính là bản gốc của thiên võ bí quyển, sao có thể đem ra làm vật liệu luyện cổ. U đế vội vàng nói. Ngươi chỉ là một con rối, sao lại có nhiều ý kiến như vậy? Con rối gì chứ? Chẳng phải ngươi chỉ là một con rối sao, thứ này ta muốn, đây không phải là thỉnh cầu mà là thông báo. Tiêu cát phất tay, liền cất mộng ma quyển đi. Ngươi nói trẫm là con rối của ngươi sao? Ta không có hứng thú điều khiển ngươi, ngươi ở trên triều đường. Ngồi trên ngai vàng, chẳng lẽ còn không nhìn ra ai mới là người đang thao túng hoàng quyền? Ngươi nói là tể tướng. Đúng vậy. Trẫm không phải là con rối của hắn. Ngươi nghĩ như vậy thì ta cũng không còn gì để nói, đừng quấy rầy ta xem sách. Tiêu Cát trực tiếp ra lệnh đuổi khách, ưu đế chấp tay, trở về tẩm cung, nằm vật xuống giường. Cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc ngon rồi. Không biết Tiêu Cát và Thất Nguyệt Thanh đường rốt cuộc ai lợi hại hơn? tốt nhất là lưỡng bại câu thương đồng quy vu tận ngày hôm sau u đế tan triều trở về tẩm cung tiêu cát còn công pháp nào khác của thiên võ bí quyển nữa không u đế chuyển linh trường sinh thuật ta là tộc trưởng tiêu gia làm sao có thể không có chuyển linh trường sinh thuật còn công pháp nào khác nữa không chương bảy trăm ba mươi tám u đế hai không còn tiêu cát hoang đường ngươi luyện công pháp gì nếu ngươi dám giấu giếm Ta đảm bảo ngươi sẽ phải hối hận. U đế do dự một chút, thành thật nói, còn có một môn công pháp tên là giá y quyển. Ngươi tu luyện môn công pháp này. Trẩm. Trẩm đúng là tu luyện môn công pháp này. U đế thừa nhận. Đưa giá y quyển cho ta. Tiêu cát dùng giọng điệu ra lệnh, nói. E là ngươi phải đợi hai ngày. Vì sao? Đang sao chết? Tiêu cát, nhanh chóng giao cho ta. Nhất định, ba ngày sau, tiêu cát nhận được bản sao chép thủ công của giá y quyển thuộc thiên võ bí quyển. Chữ viết trong bí tịch này thanh tú, mực chưa khô, là do chính tay ưu đế sao chép Bí tịch có sửa đổi so với bản gốc. ưu đế đã sửa đổi nội dung quan trọng nhất của giá y quyển. Giá y quyển chỉ có nữ tử mới có thể tu luyện, nam tử tu luyện chỉ có thể khí huyết hao tổn, thập tử vô sinh. Tiêu Cát xem thiên võ bí quyển chỉ là vì muốn mở mang tầm mắt, căn bản không có ý định tu luyện võ công trong đó, có lẽ chính vì tâm thái không mang danh lợi này, ngược lại khiến Tiêu Cát có được lý giải độc đáo về môn võ công này. Chỉ cần nhìn một lần. Tiêu Cát liền nhìn ra mấu chốt trong đó, Nam nhân không thể luyện được môn võ công này, nhất định phải là nữ nhân, cho dù là nữ nhân tu luyện cũng cạm bẫy trùng trùng. Kết hợp với thái độ giấu giếm của ưu đế đối với công pháp của mình. Tiêu Cát không khỏi hoài nghi thân phận của ưu đế. Năm đó, đại càng thánh hoàng quân đế tu luyện mộng Yểm quyển, khiến thân thể trở nên nửa người nửa ma, chỉ có thể bế quan ở dưới hoàng cung, để quý nhân chung Thuấn hoa chế tạo khôi lỗi thay thế hắn lên triều. Thân thể khôi lỗi của quân hoàng tất nhiên không thể ân ái cùng các phi tần trong hoàng cung. Tiêu hoàng hậu bị thất sủng bèn trở về tiêu gia. Trước khi quân hoàng bế quan, trong bụng quý nhân chung Thuấn hoa đã có thai, Nhờ đứa con trong bụng cùng với việc quân hoàng ý lại vào thuộc khôi lỗi của Trung Thuấn Hoa mà địa vị của Ả Ta càng ngày càng cao. Thế nhưng đứa con mà Trung Thuấn Hoa mang thai lúc bấy giờ, không phải là con trai mà là con gái. Để có thể thuận lợi giành được ngôi vị hoàng hậu, Trung Thuấn Hoa liền cướp đoạt con của cửu cát. Chuyện huyết mạch hoàng gia bị kẻ khác thay thế, đến hai năm sau mới bị phát hiện, thế nhưng Trung Thuấn Hoa khi ấy không chỉ có quyền thế vững chắc. Mà quân hoàng sau khi trở thành mộng yểm Ma Vương cũng không còn hứng thú với ngôi vị hoàng đế nhân tộc nữa, vì vậy liền ra lệnh cho Lý Thái Tuyền ám hại tiểu hoàng tử. Âm thầm diệt trừ là được. Cửu cát đã dùng mai rùa mang tiểu hoàng tử đi. Vị trí tiểu hoàng tử bị bỏ trống. Trung thuấn hoa kia không biết lại có giao dịch gì với quân hoàng, cuối cùng quân hoàng đồng ý cho ả ta đặt nữ nhi ruột thịt của mình lên vị trí hoàng tử. Nữ hoàng tử trở thành thái tử. Con gái của Trung Thuấn Hoa mang trong mình huyết mạch hoàng tộc thực sự. Cứ như vậy, quân hoàng, Lý Thái Tuyền, kể cả Trung Thuấn Hoa đều hài lòng. Đây là kết quả hợp lý nhất. Mọi chuyện đều thỏa hiệp, tạo nên U Hoàng tại vị. Tiêu các đặc giá y quyển xuống, bất tri bất giác hắn lại có liên quan sâu sắc với hoàng tộc đại càng như thế. Thân phận nữ nhi của U Đế cũng bị hắn đoán được. Đây chính là diệu dụng của tâm nhãn cổ năm đó cửu cát đã giết một số nhân vật chủ chốt tìm kiếm một số hồn phách then chốt không muốn biết cũng biết ngoài ra sau khi quân đế tu luyện mộng yểm quyển thành công còn cắt nó của mình xuống vào nửa đêm đưa cho ái phi từ thư ninh để nàng ta không phải chịu cảnh cô đơn lạnh lẽo vào ban đêm cửu cát dựa vào từ thư ninh để cứu con trai trên đường đi đã giết chết từ thư ninh không lâu sau lại đưa bảo bối của quân đế cho hà thục hoa tạo nên thân phận mộng yểm nữ vương của hà thục hoa Bây giờ nhớ lại, lúc trước có thể nói là nguy hiểm trùng trùng, may mắn là đã kịp thời vứt bỏ thứ đồ vật dơ bẩn kia đi. Nếu cứ giữ nó trong mai rùa, e rằng mình đã bị mộng yểm ma vương định vị từ lâu, bị hắn ta giết chết từ sớm. Nếu ưu đế thật sự là nữ nhân, vậy tại sao ả ta lại chiêu mộ mình vào cung, an bại ở bên cạnh tẩm cung? Ý đồ là gì? Thân thể của tiêu các là thân thể long nhân, vì muốn chuyên tâm nghiên cứu võ đạo. Tiêu cát đã vung tuệ kiếm chém đức phiền não, bây giờ có thể làm việc chỉ có cửu cát. Hay là để thần hồn trở về thân thể. Thôi vậy. Phải lấy đại nghiệp của nhân tộc làm trọng. Sinh nhiều con trai như vậy thì có ích lợi gì? Thời khắc đen tối nhất của nhân tộc sắp đến, nếu không có hy vọng cổ, nhân tộc sẽ bị diệt vong, những kẻ còn sống sót cũng chỉ có thể trở thành súc sinh như heo chó, bị thú nhân và cổ sư hữu tình nô dịch. Chương 739 Giá y thần công tiêu cát lại tiếp tục lật xem giá y thần công, bộ công pháp này không chỉ xóa bỏ điều kiện chỉ nữ nhân mới tu luyện được, mà bản thân công pháp cũng không được hoàn chỉnh, dường như đã bị người ta cố ý sửa đổi. Tiêu cát dựa vào thân thể long nhân của mình, kim tu võ đạo, lại là người đứng đầu trong giới này, nên trực tiếp bắt tay vào tu luyện giá y thần công. Chỉ một lát sau, trên đỉnh đầu tiêu cát đã bốc lên làn khói xanh. Nửa ngày sau, tiêu cát thu công. Phần nội dung sửa đổi vào thời kỳ sau của giá y thần công có phần phức tạp, giống như bị người ta cố tình sửa đổi. Nếu không phải là người am hiểu đạo lý này nhiều năm, thì tuyệt đối không thể nào sửa chữa được. Cho dù võ công của tiêu cát có là đệ nhất thiên hạ, cũng không thể nào trong tình huống không tu luyện, mà có thể hoàn thiện một bộ công pháp thiên cấp như vậy. Tiêu cát cất bản chép tay giá y thần công đi, không nghiên cứu bộ võ công này nữa, bắt đầu đọc sách sử trong phòng. Mặc dù u Đế đã phái người đưa đến bản gốc cổ thuật của Đại chu Vương Triều, nhưng tiêu cát vẫn quyết định xem sách sự trước. Cổ đạo và võ đạo đều bắt nguồn từ thời kỳ hoang sơ của nhân tộc, lịch sử của chúng không hề tách rời khỏi lịch sử nhân tộc, mà là có liên quan mật thiết với nhau. Trước khi tiểu câu sáng tạo ra hữu tình cổ đạo, cổ đạo đã tồn tại. Ví dụ như Trúc Nguyễn mà Cửu Cát từng có được là bắt nguồn từ thời kỳ trước khi có hữu tình cổ đạo. Vô tình cổ đạo của cửu cát không phải tự nhiên mà có, hữu tình cổ đạo của tiểu câu tất nhiên cũng không phải như vậy. Nghiên cứu lịch sử mới có thể nắm được mạch lạc đại khái. Tiêu cát xem sử sách, không phải là vì muốn xem những câu chuyện kỳ lạ, mà chỉ là vì muốn nắm bắt được mạch lạc lịch sử mà thôi. Võ công, cổ thuật cũng giống như văn tự, nếu tách rời khỏi lịch sử sẽ không còn linh hồn, nó sẽ không xuất hiện một cách vô căn cứ, nếu như xuất hiện từ hư vô vậy nhất định là vật phẩm từ dị giới cho dù là vật phẩm từ dị giới cũng nhất định sẽ tạo nên sóng gió trong lịch sử vốn có mà những con sóng ngầm này lại ẩn giấu trong từng câu chuyện lịch sử trời sắp tối u đế trở về tẩm cung sát thủ chính là thất nguyệt thanh đường tên kia ban đêm là thất nguyệt ban ngày là lục nguyệt nếu thất nguyệt thanh đường muốn hành thích nhất định sẽ ra tay vào ban đêm cho nên u đế phải trở về tẩm cung trước khi màn đêm buông xuống u đế muốn trở về tẩm cung thì nhất định phải đi qua phòng của tiêu cát nghe thấy tiếng bước chân tiêu cát liền đặt quyển sử sách trong tay xuống lớn tiếng nói vào đi nghe thấy giọng điệu ra lệnh này u đế nhíu mày nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi vào phòng dù sao lúc này trên đời này ngoài tiêu cát ra không còn ai có thể chống lại thất nguyệt thanh đường u đế đẩy cửa bước vào quỳ gối sau lưng tiêu cát đây không phải là tư thế quỳ lạy mà là một loại tư thế ngồi cổ xưa tư thế ngồi này có thể khiến cho ưu đế trông cao lớn tinh thần phấn chấn hơn nếu tiêu các không xem sách sử chỉ sợ sẽ cho rằng ưu đế đang quỳ lạy mình thấy ưu đế quỳ gối tiêu các mỉm cười nói hôm nay ta có nghiên cứu giá y thần công của ngươi một chút quả thực là huyền diệu vô cùng vẻ mặt ưu đế trở nên căng thẳng chẳng lẽ bí mật lớn nhất của ả ta đã bị người này biết được rồi sao tiêu các nói Có thể cho ta xem bản gốc của giá y thần công được không? Không thể. U Đế từ chối rất thẳng thắn, cũng vô cùng kiên quyết. Nếu ngươi không muốn, ta cũng không ép buộc, nếu ta đoán không lầm thì bộ giá y thần công này có lẽ tồn tại cạm bẫy rất lớn, nếu không loại bỏ trước, e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Công pháp thiên cấp thì làm sao có cạm bẫy được? Phong trục ngọc. Ngươi có xem sách sử không? U Đế ngẩn người một lúc, sau đó mới nhớ ra phong trục ngọc là tên của mình trẫm đương nhiên là có xem vậy ngươi nên biết công pháp thiên cấp của đại chu vương triều là do chu thủy hoàng vì theo đuổi trường sinh thu thập công pháp võ đạo kéo dài tuổi thọ trên thiên hạ trong đó có nhân hoàng quyển được truyền lại từ thời thượng cổ có thể tu luyện đến kim đan kỳ có được năm trăm năm thọ nguyên các đời hoàng đế của đại chu vương triều đều tu luyện nhân hoàng quyển những võ công khác tuy có ghi chép rõ ràng là có thể kéo dài tuổi thọ Nhưng lại có rất nhiều khuyết điểm, không có bộ nào có thể sánh bằng nhân hoàng quyển, nhưng cho dù là vậy, các đời thánh hoàng của Đại Chu cũng không có ai kết thành kim đan, thọ nguyên cao nhất cũng chỉ được 300 năm. U Đế nói, Trẩm đương nhiên biết. Một khi luyện thành giá y thần công cũng có thể kết thành kim đan, khiến cho người tu luyện có được 500 năm thọ nguyên, tại sao các đời thánh hoàng đều không có ai tu luyện? Tiêu Cát Truy hỏi, chương 740 Tòa nhi luận đạo một điều này đương nhiên là bởi vì, ưu đế nói đến đây bỗng nhiên im bặt. Từ xưa đến nay, công pháp thiên cấp chỉ có thánh hoàng đại chu và thái tử được truyền ngôi mới có thể tu luyện, ngay cả hoàng hậu cũng không thể tu luyện, cũng không được phép xem, bộ giá y thần công này tất nhiên cũng bị niêm phong, ưu đế là nữ nhân, có thể tu luyện bộ công pháp này, cho nên ả ta khi hơn 20 tuổi đã là nguyên tiên tam giai, nhanh hơn so với bất kỳ người tu luyện nhân hoàng quyển nào trong lịch sử. Đương nhiên là không thể so sánh với quái thai trước mắt này, bản thân Ả Ta còn kém xa lắm. Tên này còn trẻ hơn Ả Ta vài tuổi, nhưng đã là người đứng đầu thiên hạ, ngay cả phụ thân của Ả Ta là quân đế, người đã tu luyện mộng yểm Ma Công đến cảnh giới đại thành cũng chết trong tay hắn. 15 tuổi đã có thể giết chết phụ thân, thật sự có khả năng sao? U đế không hề có chút tình cảm nào với phụ thân là quân đế, từ khi sinh ra đã bị mẫu thân đưa đến gia tộc nuôi dưỡng. Đến năm ba tuổi mới được đưa vào hoàng cung làm tiểu hoàng tử, cả đời này chưa từng gặp mặt quân đế, tiêu cát không biết ưu đế đang suy nghĩ gì, hắn tiếp tục nói, nếu ta đoán không lầm thì giá y thần công chắc hẳn cũng được lưu truyền từ thời thượng cổ, tu luyện môn võ công này có thể kết thành kim đan, nhưng giá y thần công lại không có pháp môn kết thành kim đan cụ thể, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ý ngươi là giá y thần công đã bị người ta xóa bỏ pháp môn kết thành kim đan. Không sai. Thì ra là vậy. U đế thở phào nhẹ nhõm. Ngươi có ý gì, thật ra thì giá y thần công vốn dĩ không có pháp môn kết thành kim đan, ngay cả bản gốc cũng vậy. Điều này thật kỳ quái, chẳng lẽ bộ giá y thần công này ngay từ đầu đã có cạm bẫy? Thiên mệnh đại tướng quân Ta thừa nhận võ công của ngươi là đệ nhất thiên hạ, nhưng người mới xem giá y thần công có một ngày mà đã kết luận bộ công pháp này có cạm bẫy, thật sự là khó có thể tin được thì thực ta cũng không chắc chắn lắm, chỉ là bộ giá y thần công này rất khác so với những võ công thông thường. Ta đoán môn võ công này chắc chắn có liên quan đến nhân hoàn quyển, đều xuất phát từ thời thượng cổ. Tướng quân đã từng thấy qua nhân hoàn quyển chưa? Chưa từng. Vậy tại sao tướng quân lại chắc chắn như vậy? Long hình khí kình mà ta tu luyện cũng xuất phát từ thời thượng cổ, chỉ là công pháp tu luyện ở giai đoạn sơ kỳ, còn những cảnh giới sau này đều là do các đời võ học đại sư hoàn thiện. Tiêu cát giải thích Trong hoàng cung cũng có lông hình khí kình, nhưng uy lực của nó hình như không lớn lắm, ưu đế thăm dò hỏi. Việc tiêu cát tu luyện lông hình khí kình không phải là bí mật gì, trong cửu châu anh hùng truyện mới được biên soạn gần đây có ghi chép rõ ràng, thậm chí còn có cả hình ảnh tiêu cát điều khiển cửu long, cửu long xuất thế, với khí thế hùng vĩ tiêu diệt hàng vạn thú hóa nhân và mộng yểm Ma Vương. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả các gia tộc lớn ở lạc ấp, bao gồm cả hoàng tộc, đều tìm mọi cách để có được Long Hình Khí Kình. Rất nhiều người tu luyện trong võ viện, Long Hình Khí Kình cũng trở thành môn võ công được ưa chuộng nhất. Có điều, có rất nhiều thiên tài tu luyện Long Hình Khí Kình, nhưng lại không có ai có thể luyện thành công. Quy lực của nó rất bình thường, không thể coi là lợi hại. Long Hình Khí Kình mà ta tu luyện là được ta cải tiến dựa trên bản gốc, có điểm khác biệt so với Long Hình Khí Kình được lưu truyền trên thế gian. Tiêu Cát giải thích. Nhưng ta đã xem qua lông hình khí Kình được lưu truyền trên thế gian, thật sự không nhìn ra nó có điểm gì liên quan đến thời thượng cổ. Tiêu Cát nói, có. Khí khác biệt. U Đế hỏi, khí. Đúng vậy, ngươi hãy tự mình nghiên cứu đi. Nói xong, Tiêu Cát lại cầm quyển sự sách lên, tiếp tục nghiên cứu. Hôm sau. Sáng sớm. U Đế cầm theo lông hình khí Kình đến tìm Tiêu Cát để thảo luận về khí. U Đế nói. Thì ra là vậy. Nói như vậy, ít nhất có một nửa võ công trên thế gian này đều được lưu truyền từ thời thượng cổ. Đúng vậy. Tiêu cát gật đầu. Nhưng trên đời này chỉ có nhân hoàng quyển mới có pháp môn kết thành kim đan, còn giá y thần công không có cũng chuyện bình thường. U đế phân tích. Không đúng, ngươi hãy xem ba chương cuối của giá y thần công, toàn bộ đều là hướng đến việc kết thành kim đan, chứng tỏ bộ võ công này có thể giúp người ta kết thành kim đan. Nhưng đến đoạn quan trọng nhất là pháp môn kết thành kim đan thì lại đột nhiên kết thúc, thật là kỳ quái. Tiêu Cát nhắc nhở. Đêm đó, U Đế lại tiếp tục nghiên cứu giá y thần công, càng đọc ả ta càng cảm thấy bộ võ công này có vấn đề.